sứ giả quang minh t h à n h giáo kim đảo b á i kiến linh thắp h u n h lão giả mày r ậ m cười ha ha nói nhưng trong mắt ông ta lại không có chút ý cười nào sứ giả quang minh t h à n h giáo văn tinh b á i kiến linh thắp chân nhân linh thắp chân nhân hơi gật đầu nói có thể gặp gỡ hai vị sứ giả linh thắp rất vui mừng ánh mắt y không biết hưu ý hay là vô tình nhìn thoáng qua văn tinh dường như nhớ ra cái gì đó kim đảo vẽ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói linh thắp h u n h huynh chắc hẳn là hiểu được mục đích của chúng ta khi đến đây đi linh thắp chân nhân khẽ vuốt râu dài lạnh nhạt nói lao phu không biết kính x i n kim huynh chỉ rõ kim đào h ừ lạnh nói kẻ quan g minh chính đại sẽ không làm chuyện mờ ám chúng ta nếu đến đây tự nhiên sẽ nói cho rõ ràng ông ta ngừng một chút nói linh thắp huynh hôm nay chúng ta vâng theo mệnh lệnh của giáo tông đại nhân đến đây lấy một món bảo vật linh thắp chân nhân hơi nhấn mẩy nói nếu là mệnh lệnh của giáo tông đại nhân lão hủ nào dám không tuân mệnh không biết bảo vật mà kim huynh muốn là cái gì kim đào lãnh đạo nói giáo tông đại nhân chính là sơn hà đồ của mảnh linh vực này ánh mắt linh thắp chân nhân ngưng lại c h ậ m dãi nói kim huynh giáo tông đại nhân có ý gì hừ kim đào hừ lạnh nói mảnh linh vực này không có chủ nhân đã qua mấy ngàn ngàn năm nó luôn chỉ ở bên rịa của quanh minh thế giới giáo tông đại nhân từ bi cho mảnh niết bàn này lại trở về trong vòng tay của q u a n h minh lần nữa cho nên mới lệnh cho lão phu đến lấy lại sơn hà đồ linh thắp chân nhân hơi của mắt nói kim hình nếu lão hủ chưa nhớ lầm thì vài ngàn năm trước giáo tông đại nhân đã ban cho tổ tiên lão hủ mảnh l i n h vực này rồi căn cứ thanh giáo p h á p quy chỉ cần lão hủ chưa từng phản bội thanh giáo như vậy không thể tước đoạt l i n h vực đã được ban cho không biết vì sao các hạ biết rõ lại cố tình vi phạm kim đào lạnh lùng cười nói trí nhớ của các hạ không tệ nhưng đang tiếc chính là có lẽ ngươi quên nhưng trong giáo quy cũng chỉ rõ nếu con cháu người đạt được thổ địa không thể kế thừa vinh quang của tổ tiên thì thánh giáo có quyền thu hồi thổ địa ánh mắt ông ta dần lạnh lùng nói thế hệ của các ngươi thông minh vô cùng đặt tháp truyền thừa ở trong một một không gian mới khai phá d ẫ u giếm được ánh mắt của thánh giáo ha ha tuy nhiên qua nhiều năm như vậy lại như trước không ai có thể kế thừa y bắt của thánh kỵ sĩ vương đây cũng là mệnh của các ngươi không nên trách giáo tông đại nhân trong lòng linh tháp chân nhân thầm than nhưng ngoài mặt cũng không biểu lộ gì nói lời của kim huynh sai rồi ý bắt của gia tổ đã có người kế thừa hơn nữa hắn còn được sơn hà đồ tán thành trở thành chủ nhân mới của mảnh linh vực này đứng sau kim đào ánh mắt sáng lên trong đôi mắt tẩn chứa chút ưu tư trợt hiện lên vẻ ngạc nhiên vui mừng trong lòng linh tháp chân nhân có chắc chắn y rốt cục xác định nàng này là người mà doanh thừa phong đã nhắc đến nếu như có được trợ giúp của nàng có lẽ thật có thể giữ lại được linh vực kim đào hơi giật mình trên mặt lộ đầy vẻ khó tin nói không có khả năng người sinh ra ở l i n h vực này làm sao có tư cách kế thừa sơn hà đồ linh thắp chân nhân hơi mỉm cười nói kim huynh chẳng lẽ huynh nghĩ ta có thể lừa huynh loại chuyện này sao ha ha mặc dù hắn là một vị linh sư hoàng kim cảnh nhưng hắn quả thật đã được sơn hà đồ tán thành hoàng kim cảnh kim đào n g ầ n ra sau đó cười giải nói linh thắp huynh huynh nói đùa à, trừ khi là tức vị cừng giả nếu không làm sao lại có tư cách kế thừa sơn hà đồ ha ha huynh hãy nhanh giao người và sơn hà đồ ra đây đ ỗ n g nhiên một thanh âm l ạ n h lạnh, lạnh vang lên hoàng kim cảnh thì thế nào quang minh giáo quy ghi rõ hễ là linh sư hoàng kim cảnh có tài năng đặc biệt liền có tư cách phong tước chẳng lẽ các hạ quên rồi sao trong hư không một khe hở không gian đột nhiên mở ra võ lao kéo doanh t h ử a phong ung dung mà đi ra từ trong đó chương sáu trăm bốn mươi lăm sở trường khác linh tháp thiên hạo thành chính là tòa thành thị chính giữa l i n h vực linh tháp đồ sộ là công trình kiến trung cao nhất tòa thành thị tượng trưng cho cả l i n h vực mấy ngàn năm qua linh tháp đứng sừng sững ở trung tâm thiên hạo thành không người nào dám làm cản ở nơi đây nhưng hôm nay lại khác đứng trước linh tháp là hơn trăm kỵ sĩ quang minh tử kim cảnh trên người bọn họ phát ra luồng khí tức hùng mạnh không gì so sánh nổi luồng hơi thở này giống như một đám mây đen bao phủ trên đầu mọi người khiến lòng người trở nên nặng trịch vô cùng khó chịu tất cả cường giả trong ngoài tòa linh tháp đều bắt đầu chuyển động bọn họ im lặng đề phòng l ặ n g lặng chờ đợi、Duệt. tại đỉnh linh tháp đột nhiên võ lao xé rách không gian mang theo doanh thửa phong cùng hiện thân ra sắc mặt kim đào biến hóa y tức giận hừ một tiếng nói lớn mật lập tức y đưa tay trước ngực rồi đánh ra một quyền sau khi nhìn thấy võ lao xé rách không gian mà đến y biết rõ đây là một vị cao thủ hùng mạnh cấp t ấ c vị nhưng y vẫn không chút do dự đánh ra một q u y ề n lòng trời lở đất này võ lão vừa mới hiện thân đã cảm nhận được một nguồn sóng nhiệt đập vào mặt vẻ mặt ông ta trở nên ngưng trọng cũng nhanh chóng dựng thẳng trước ngực một trường một luồng khí tức minh mông tuân ra mãnh liệt đụng thật mạnh vào một q u y ề n của đối thủ vừa hình một tiếng nổ cực lớn ầm vang sóng khí cường đại không ngừng cuồn cuộn khiến võ lao không tự chủ được lui về phía sau mấy bước kim đào cười lạnh một tiếng nói lao phu nói chuyện với linh tháp nếu ngươi còn dám xen vào ta sẽ lập tức chấn áp ngươi sắc mặt võ lao đỏ lên sắt khí trên người lang liệt nhưng thân hình của linh tháp chân nhân bông nhoáng lên đã chắn ở trước mặt ông ta khẽ lác đầu một cái võ lao hơi giật mình vẻ mặt cũng dần dần khôi phục lại tuy ông ta đã tiến cấp tức vị nhưng cũng chưa được bao lâu đấy vẫn quá mỏng nếu lúc này tiến hành cuộc chiến sống còn cùng người chắc chắn là lành ít giữ nhiều nghĩ tới đây lão nhân ra ông ta nhanh chóng bình tĩnh lại ánh mắt của linh tháp chân nhân đảo qua người doanh thừa phòng sau đó nhữ mày thấp giọng hỏi sao ngươi lại mang hắn đến võ lao khe cười một tiếng cũng thấp giọng nói linh tháp ngươi yên tâm trong lòng ta biết rõ kim đào cười lớn nói linh tháp h i n h lão phu không quan tâm sơn hà đồ có nhận người này hay không nhưng chỉ là một gã hoàng kim cảnh lão phu không thể thừa nhận được linh tháp chân nhân chậm rãi xoay người trầm giọng nói kim h i n h lão phu dĩ nhiên không thể làm chủ chuyện hắn có tư cách kế thừa sơn hà đồ hay không nhưng cũng không phải là chỉ bằng một lời của ngươi mà có thể giải quyết đấy kim đào ngẩn ra sắc mặt y lập tức gâm chầm xuống tuy y có thể ra tay với võ lão nhưng lại cũng không dám trở thành kẻ thù của vị linh tháp chân nhân có tước vị lâu đời này linh tháp m i n h chẳng lẽ ngươi không muốn giao người sao hắn buồn rầu hỏi linh tháp chân nhân lãnh đ ạ m nói hắn đã được sơn hà đồ công nhận như vậy trừ khi thánh giáo tước đoạt quyền thừa kế của hắn nếu không lão phu không thể giao người những lời nói này của lão nhân gia ông ta chắc như đinh đóng cột không thể thương lượng kim đào cười lạnh một tiếng nói linh t h á p h i n h ngươi phải suy nghĩ thật kỹ hôm nay chỉ là ta đến đây nhưng ngày sau chính là cả đại quân bản giáo đấy linh t h á p t r â n nhân giận tí mặt nói kim h i n h lời của ngươi là ý gì ha ha các ngươi làm trái lại mệnh lệnh của đại nhân giáo tông đương nhiên sẽ phải chịu hậu quả khí tức trên người linh t h á p t r â n nhân bắt đầu khởi động tuy trong lòng cực kỳ tức giận nhưng ông ta vẫn cứng rắn đẻ xuống thậm chí cũng không tùy tiện lên tiếng phản bác kim đào xoay chuyển ánh mắt nhìn thẳng vào doanh thừa phong chậm rãi nói một linh sư hoàng kim cảnh tuổi còn rất trẻ ha ha tiền đồ không thể đo lường được linh tháp huynh thật sự người đã được sơn hà đồ công nhận chính là tên tiểu tử này sao linh tháp chân nhân thở dài một hơi nói đúng vậy đây là doanh thừa phong chẳng những hắn nhận được kế thừa y bắt tổ tiên mà còn được sơn hà đồ công nhận ánh mắt của kim đào ngưng tụ nói nếu cho hắn tu luyện mấy chục năm chắc hẳn có thể đủ đột phá t đến cảnh giới tước vị danh chính l u ô n thuận kế thừa sơn hà đồ nhưng thật đáng tiếc ý gây lắc đầu một cái rồi nói tiếp linh thắp h i n h ngươi cũng biết giá trị của sơn hà đồ và mức độ hiếm thấy của nó rồi ha ha nói thật với ngươi sau khi việc này được tiết lộ đã có hơn mười vị kỵ sĩ vương đại nhân đưa ra lời xin ngươi nên biết hậu quả đi từ đầu tới giờ y luôn hung hăng ngang ngược nhưng lúc nói tới chuyện này giọng điệu lại cực kỳ chậm rãi sắc mặt linh tháp chân nhân biến hóa trong lòng suy nghĩ trăm điệu nhưng càng nghĩ càng tuyệt vọng nhưng đúng lúc này văn tinh vốn giữ im lặng ở một bên đ ố n g mở miệng nói kỵ sĩ trưởng đại nhân trước khi tới đây ta đã tiếp kiến thành n ữ nàng đích thân dặn rằng tổ tiên kỵ sĩ vương đại nhân có công lớn với thành giáo đối với hậu nhân của hắn phải quan tâm nhiều hơn không đường khắc nghiệt nếu không chắc chắn sẽ khiến trái tim trung thần bằng giá làm g i a o động căn cơ thành giáo hai mắt doanh thừa phong sáng ngời hắn nhìn văn tinh trong đôi mắt hiện ra vẻ vui mừng tuy nhiên văn tinh lại giống như không nhìn thấy ánh mắt của hắn dường như chưa từng gặp qua người này doanh thừa phong thông minh cỡ nào vừa nhìn thấy bộ dáng của nàng hắn lập tức đoán được một ít c h â n tướng ánh mắt lập tức bình tĩnh như nước chỉ có điều trong ánh mắt a n tĩnh này lại hiện lên một tia khác thường đủ để văn tinh ngầm hiểu sao kim đào đột nhiên trợn tròn mắt gương mặt hơi co giật ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin tuy thực lực của nàng chỉ là tử kim cảnh nhưng thân phận lại không nhỏ chút nào sau lưng nàng chính là một trong số hai cường giả đứng đầu thành giáo căn bản là y không thể t r e o chọc và đắc tội nhưng y thật không ngờ nàng lại lên tiếng vào đúng lúc này hơn nữa những lời nói ra hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng của y ỉa trong lòng y trở động phải chăng thánh nữ đại nhân đã nhớ vật ấy ánh mắt y lóe lên nếu quả thật là như vậy hắn tuyệt đối không thể chống đỡ nổi đấy linh tháp chân nhân vui mừng vội vàng nói ý của sứ giả đại nhân là tổ tiên vì thánh giáo lao khổ cả đời cho nên đã nhận được gân điện của giáo tông đại nhân được ban thưởng sơn hà đồ linh vực hiện giờ gia tổ đã có được truyền nhân lại được sơn hà đồ công nhận sao có thể dễ dàng hủy bỏ như vậy kim đào trầm ngâm một chút rồi nói linh thắp h i n h dựa theo giáo quy chỉ có cường giả tức vị mới có tư cách kế thừa sơn hà đồ linh vực ý ghè liếc mắt nhìn doanh t h ừ a p h ò n g nói một kẻ hoàng kim cảnh cho dù chiếm được sơn hà đồ thì cũng không có năng lực thủ hộ võ lao trầm mặc hồi lâu lúc này bóng cười lớn nói các hạ nói sai rồi tuy tu vi của doanh thừa phong chỉ là hoàng kim cảnh nhưng hắn có sở trường khác ngay cả những người đạt được danh hiệu t ư ớ c vị cũng chưa chắc đã có thể làm được như hắn kim đào khe d ù n g mình ánh mắt gắt gao nhìn doanh thừa phong nói người có sở trường gì doanh thừa phong hơi ôm quyền thi lễ về phía y thì tuy hắn không có chút thiện cảm nào đối với kẻ đã chủ động ra tay công kích võ lao này nhưng thực lực người này vô cùng cường đại có thể khiến linh tháp chân nhân phải k h i ê n kỵ cho nên ở trước mặt y dỉ hắn cũng không dám tùy ý làm càn tiền bối văn bối am hiểu rèn linh khí hắn am hiểu không ít đồ vật nhưng võ lao vội vã đưa hắn tới đây chính là vì xem trọng năng lực rèn linh khí của hắn một khi đã như vậy hắn cũng sẽ không giấu dốt linh khí kim đào kinh ngạc nhìn hắn trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoài nghi doanh thừa phong là một gã linh sư tuy linh sư am hiểu rèn linh khí cũng không phải là việc quá ngạc nhiên nhưng nếu muốn rèn linh khí nhất định phải bỏ ra rất nhiều thời gian và sức lực người này tuổi còn trẻ mà đã là một vị linh sư hoàng kim cảnh cường đại rồi tuổi tắc và tu vi như vậy cho dù hắn dùng tất cả thời gian để tu luyện võ đạo và lực lượng tinh thần thì cũng đều rất khó đạt được thành tựu như thế còn chuyện phân tâm học tập rèn linh khí thì kim đào không ngờ người nam tử trẻ tuổi này vẫn còn thời gian rảnh rỗi như thế doanh thừa phong khẽ gật đầu tuy thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương nhưng hắn vẫn kiên định nói vâng vạn bối có phần tâm đắc đối với rèn linh khí kim đào nhữ mày nói ngươi đã luyện được linh khí gì mau đưa lão phu đánh giá doanh thửa phong cũng không từ chối lập tức vây tay lấy ra linh giáp vừa mới rèn ra rồi đưa tới thân nhiệm của kim đào đào qua lập tức lông mày của y hơi nhảy lên nói đúng vậy đúng là một kiện linh giáp thượng hạng ha ha nhưng thật đáng tiếc ở trong thánh vực linh giáp như vậy nhiều không đếm xuể không có gì đáng để kiêu ngạo đột nhiên tiếng nói của võ lao từ sau vang lên các hạ hiểu lầm rồi đây là linh giáp được thừa phong rèn ra tại l i n h vực chúng ta ha ha lúc linh giáp ra lò thậm chí có dẫn tới dị tượng thiên địa nếu bảo vật như vậy vẫn không thể khiến ngài động tâm chúng ta cũng không còn lời gì để nói sắc mặt kim đào biến hoa kinh ngạc hô người nói sao nó được rèn ra ở trong l i n h vực này sao ánh sao trong mắt văn tinh cũng lóe lên hiện ra niềm vui bất ngờ hiển nhiên nàng cũng bị việc này làm cho rung động không chỉ vậy ngay cả linh tháp chân nhân cũng trao đổi một ánh mắt khó tin với đại trưởng lão bởi vì trước đó bọn họ không hề biết doanh thừa phong lại có năng lực khủng bố trong việc rèn linh khí như thế võ lão ngửa mặt lên trời cười dài nói việc này do chính l ã o phu tận mắt nhìn thấy dĩ nhiên sẽ không lừa ngươi trong mắt kim đảo hiện lên một tia do dự thật lâu sau mới nói việc này rất quan trọng lão phu nhất định phải tận mắt nhìn thấy mới có thể tin tưởng được t ố t võ lao gật m ạ n h đầu nói thưa phong nếu vị này không tin vậy ngươi lại khai lò luyện khí để bọn họ tận mắt nhìn thấy thực lực của ngươi đi vâng doanh thừa phong hô mạnh một tiếng tuy hắn không muốn làm rõ chân tướng mọi chuyện nhưng cũng biết lúc này không thể từ chối được trâm đã đột nhiên văn tinh lên tiếng dựa theo giáo quy chỉ cần có một phần mười xác suất có thể rèn ra linh khí đưa tới dị tượng tiên địa đã là một vị rèn sư tôn quý rồi ánh mắt của nàng lần đầu tiên quang minh chính đại nhìn vào doanh thừa phong nói các hạ có thể làm thử mười lần chỉ cần một lần thành công là có thể chứng minh rồi chương sáu trăm bốn mươi sáu rèn g i ấ y bạc khu khu cụ kim đào đột nhiên húng hắng ho hắn liếc nhìn văn tinh với ánh mắt bất mãn mặc dù chỗ r ử a sau lưng cô bé này đủ khiến mọi người thấy đau đầu nhưng mà làm như vậy cũng thật là quá đáng quá đi dường như mơ hồ cảm thấy được chút bất mãn của hắn văn tinh mỉm cười nói kỵ sĩ trưởng đại nhân đăng kính đây chính là ý của thánh nữ điện hạ khoe miệng kim đào dần d ậ n trong lòng thầm mắng nói láo chúng ta còn chưa đến thánh nữ điện hạ chẳng lẽ biết được tên tiểu tử này tinh thông đoán tạo thuật và còn là một đoán tạo thiên sư hay sao rõ ràng là ngươi giả truyền thánh chỉ đánh lừa người khác tuy là hắn biết rõ việc này nhưng mà cũng chỉ có thể đoán trách thầm trong lòng chứ cũng không dám chỉ trích ra mặt linh tháp chân nhân và võ lao liếc nhìn nhau một cái từ những thông tin về văn tinh mà doanh thừa phong nói ra miệng họ cũng đã hơi đoán được thân phận của nàng nhưng mà hai vị lao nhân này ngoài mặt tỏ ra rất bình tĩnh giống như là chưa từng biết đến người này doanh thừa phong thì lại thầm than khổ trong lòng mấy lao hồ ly này thật không dễ lửa chút nào hán thi lễ một cái thật sâu với văn tinh rồi cung kính nói đa tạ sứ giả đại nhân xong hắn quay người tiếp chân nhân xin h ã y chuẩn bị cho vãn bối một chút nguyên liệu vãn bối phải rèn linh khí được linh tháp chân nhân không chút do dự nói người muốn nguyên liệu gì cứ nói lao phu nhất định sẽ mang đến cho ngươi doanh t h ừ a phong cười cười đọc một mạch tên m ộ ư ơ i loại nguyên liệu những nguyên liệu này cực kỳ quý giá nếu như là trong khí đạo tông tuyệt đối không thể thu gom được đầy đủ nhưng linh tháp chân nhân nghe xong vẫn tỉnh bơ gật gật đầu miệng chỉ dặn dò vài câu sai đại trưởng lão lập tức đi chuẩn bị xem dáng vẻ của bọn họ thì dường như những nguyên liệu này cũng chẳng qua chỉ là một ít vật phẩm bình thường mà thôi vốn chẳng đáng phải bận tâm nhữ nhữ mày văn tinh đột nhiên nói doanh kỵ sĩ doanh t h ừ a phong hơi giật mình thầm nghĩ từ lúc nào mình lại đã biến thành kỵ sĩ rồi kim đào trầm mặt văn hộ pháp hắn chỉ là một tên linh sư hoàng kim cảnh còn chưa có đủ tư cách trở thành kỵ sĩ chính thức đâu văn tinh lại mỉm cười nói kỵ sĩ trưởng đại nhân nếu như hắn vượt qua khảo hạch chứng minh được hắn có năng lực và thiên phú của đoán tạo thiên sư thì đừng nói là kỵ sĩ dù là kỵ sĩ trưởng tước vị đại nhân cũng là thừa khả năng đó kim đào hừ lớn nói đoán tạo thiên sư chính là b á o vật do quang minh thần ban cho chúng ta họ vốn đều là những kỳ tích sao có thể xuất hiện ở chốn l i n h vực tầm thường này được chứ doanh thừa phong nhấn m ả y hắn giờ mới vỡ ra hóa ra kim đào cứ khăng khăng đòi phải nhìn thấy tận mắt thì ra là vì ông ta vốn không tin linh giáp kia là do tay mình làm ra văn tinh trên mặt vẫn tươi cười như trước nói được thôi dù cho hắn bây giờ hắn chưa có đủ tư cách gia nhập kỵ sĩ đường trở thành kỵ sĩ chính thức nhưng ngài cũng đừng quên thánh nữ điện chúng ta cũng có thể tự chi ê u mộ kỵ sĩ sắc mặt kim đào đại biến kinh ngạc nói thánh nữ điện hạ muốn thu nạp hắn làm hộ điện kỵ sĩ ư văn tinh cười không nói nhưng ánh mắt thì lại cực kỳ kiên định kim đào mặt nhăn mày nhó một lúc lâu sau hắn mới c h ậ m dai nói văn hộ pháp trong hơn trăm vị kỵ sĩ vương đại nhân của kỵ sĩ đường đã có một nửa đệ đơn lên giáo tông xin quyền thừa kế rồi thánh nữ điện hạ vẫn nên suy nghĩ thấu đáo hơn một chút văn tinh trầm rãi gật đầu nói đa tạ kỵ sĩ trưởng đại nhân đã nhắc nhở thánh nữ điện hạ tự khắc có quyết định kim đào vương một tiếng thở dài lắc lắc đầu rồi cũng không nói gì nữa ba người linh tháp chân nhân nhìn nhau một cái trong lòng biết rõ chuyện này xem ra còn liên hệ đến đấu đá của các phe phái trong thánh giáo nữa chỉ có điều loại đấu đá này đối với họ mà nói chính là một việc tốt khó cầu giúp họ có thể nhân cơ hội này luồn lách mà sống sót đối phó với kim đào s o n g văn tinh xoay người nói doanh kỵ sĩ muốn rèn ra linh khí dẫn đến được thiên đ ị a dị tượng cần phải có đủ nguyên liệu quý mới được những nguyên liệu ngươi nói vừa này e rằng không đủ đâu nàng tuy rằng không phải là đoán tạo linh sư nhưng kiến thức lại sâu rộng mỗi thứ đều biết một chút doanh thừa phong khẽ gật đầu đắp đa tạ đã nhắc nhở tại hạ tự khắc có tính toán gương mặt lạnh lùng của văn tinh n ở một nụ cười mỉm hiếm hoi nàng biết quá rõ doanh thừa phong tiểu tử này lúc còn chưa đạt đến cấp võ sư đã dám cùng nàng giao chiến với hình chiếu của át long hơn thế nữa hắn không phải chỉ là hạng to gan lớn mật mà làm việc cũng cực kỳ cẩn thận tỉ mỉ từ trước tới nay việc không chắc chắn sẽ không làm trong lúc đó kim đào lại cười thầm trong bụng tên tiểu tử không biết trời cao đất d à y này thật sự cho rằng rèn ra được linh khí dẫn đến được thiên địa dị tượng dễ dàng như vậy hay sao phải biết rằng đoán tạo thiên sư trình độ này tính hết trong cả thánh giáo cũng chưa đầy hai mươi vị đâu thiên tài hiếm thấy như vậy dù là cường nhân kỵ sĩ vương tước vị cũng không có giá trị bằng sau một lát đại trưởng lão trở về lão lấy ra một chiếc túi không gian đưa cho doanh thừa phong nhỏ giọng nói toàn bộ đây hết rồi ngươi xem còn thiếu gì không thì lão phu đi chuẩn bị tiếp với thân phận địa của mình đây chính là lần đầu tiên lão mềm mỏng trước mặt doanh thừa phong như vậy nhưng vào giờ khắp này lão thật sự là cam tâm tình nguyện chỉ cần doanh thừa phong có thể rèn ra linh binh dẫn đến thiên địa dị tượng lão dù là chạy gay chân cũng không hề hoàn thán nửa câu doanh thừa phong mở túi không gian ra kiểm tra một hồi vẻ mặt rất hài lòng mỉm cười nói đa tạ đại trưởng lão kim đào lãnh đạo nói nếu đồ đã đầy đủ các hạ cũng có thể bắt đầu rèn rồi chứ hạ văn tinh lại chen lời nói kỵ sĩ trưởng đại nhân cần gì gấp gáp như vậy không bằng cứ nghỉ ngơi thêm một ngày nữa rồi khảo hạch cũng chưa m u ộ n mà rèn linh khí là một công việc hết sức nghiêm ngặt và nặng nhọc nếu như muốn rèn ra một thanh thần binh cái thế người thợ rèn càng phải duy trì được trạng thái tốt nhất của mình kim đào trầm mặt nói văn hộ pháp giáo tông đại nhân chắc đang rất mong chờ tin tức của chúng ta đấy văn tinh không hề nhân nhượng phản lại kỵ sĩ trưởng đại nhân giáo tông đại nhân bận trăm công nghìn việc ngài ấy liệu sẽ từng giờ từng phút bận tâm đến chuyện v ậ t này hay sao kim đào lặng hẳn đi mặt mày nhăn nhó thái độ của thánh nữ điện càng cứng rắn hắn lại càng phải kiên rẻ ánh mắt khẽ lướt qua linh tháp chân nhân và văn tinh trong lòng hắn không khỏi dậy lên mối nghi ngờ hay là thánh nữ điện đã có liên hệ từ t r ư ớ c với l i n h vực này rồi hơn nữa còn có g i a o ước ngầm gì đó mảnh đất kể thừa của l i n h vực này vốn là do thánh nữ điện phát hiện ra trước hơn nữa suốt một thời gian dài lại giấu bật đi không báo lên hắn tuyệt đối không tin không có chút gian trá gì ở đây chỉ có điều mục đích hành động lần này của thánh nữ điện nằm ở đâu ánh mắt hắn có phần rối loạn suy nghĩ nhất thời phân tán tận đầu đ ầ u quên băng đi cả sự việc trước mắt doanh thừa phong ho nhẹ một tiếng nói đa tạo ý tốt của các hạ nhưng tại hạ không cần phải nghỉ ngơi gì cả hắn ôm quyền thi lễ rồi tiếp chân nhân xin cho phép tại hạ sử dụng đất đó một lần linh thắp chân nhân gật gật đầu đáp không sao ngươi cứ việc sử dụng đi nếu như hôm nay không qua được cải này thì ngay cả linh vực sơn hà đồ cũng sẽ bị người ta lấy đi lúc đó linh tháp của hắn dù có còn tồn tại cũng sẽ chỉ còn là cái xác không còn chỗ hữu dụng cho nên hắn sẽ không cố chấp với yêu cầu của doanh thừa phong mở ra một túi không gian khác doanh thừa phong lại có chút do dự nhưng rồi vẫn đem cả lò luyện đan ra ngoài đây không phải là lò luyện đan bình thường mà là một lò luyện siêu phẩm không rõ lai lịch trong lò luyện này còn ẩn chứa một đan lô khí linh với kiến thức cực kỳ tinh thâm hắn biết rằng kết quả lần rèn ngày hôm nay cực kỳ hệ trọng không thể có chút sai suất nào mà những lò luyện bình thường vốn không thể chứa đựng được lượng lớn thiên địa linh lực nên cũng chỉ có sử dụng vật này mới có thể không có chút lo lắng nào ánh mắt mấy người linh tháp chân nhân cùng đảo qua chiếc lò rồi lập tức lại thu về từng đoán tạo sư và luyện đan sư theo thói quen đều có một chiếc lò luyện hoàn toàn chỉ của riêng mình chất lượng của những chiếc lò như thế rất đáng tin cậy là bảo vật họ coi như tính mạng mình cho nên khi doanh thừa phong lấy ra lò luyện của riêng hắn không hề có ai vì thế mà cảm thấy kỳ lạ doanh thừa phong vươn một cánh tay nhẹ nhàng ú t lên nắp lò môi hắn mấp máy dường như đang tụng chú gì đó nhưng thực chất doanh thừa phong lại đang thầm liên lạc với đan lô khí linh bọn họ sống bên nhau đã được một thời gian nên khi làm loại việc lén lút này vốn không ai có thể phát hiện ra kim đào k h ẽ cau mày đang muốn mở miệng thúc giục thì ánh mắt lại chạm phải văn tinh bên cạnh hắn do dự một chút rồi đành đột ngột kìm lại đương đương là một kỵ sĩ trưởng tức vị phải chờ đợi một linh sư hoàng kim cảnh nhỏ nhoi thật sự là rất mất thể diện nhưng không may là thủ hạ được tín nhiệm nhất của vị thánh nữ điện hạ này không biết ăn nhầm phải thuốc gì rồi lại cứ bao che cho doanh thừa phong khiến hắn cực kỳ kiên rẻ cuối cùng doanh thừa phong cũng dừng lại hắn cất cao giọng nói các vị tại hạ lần này sẽ rèn ra một đôi giày bạc mong các vị chỉ giáo há võ lao kinh ngạc ồ lên một tiếng đánh mắt sang phía linh tháp chân nhân trong mắt hai người cùng lúc thoáng hiện lên vẻ ưu tư bọn họ vốn tưởng rằng doanh thừa phong sẽ tiếp tục rèn linh giáp nhưng không ngờ rằng t h o á t cái hắn đã thay đổi ý định dày bạc và linh giáp là hai loại trang bị khác hẳn nhau có thể rèn ra linh giác p ự c phẩm cũng chưa chắc đã có thể rèn ra dày bạc với chất lượng đảm bảo được mà thời điểm này kết quả đoán tạo thuật của doanh thừa phong có mối liên can rất lớn tới linh đạo thánh đường hoặc có thể nói là tới cả l i n h vực nếu lúc rèn hắn lại sơ suất gì đó thì biết làm thế nào đại trường lao t h ấ p giọng nói chân nhân linh t h ấ p chân nhân nhẹ nhàng phẩy phẩy tay cũng nhỏ giọng nói vẫn là câu nói cũ l à phúc thì không phải họa là họa thì vốn không tránh được chúng ta cứ chờ đi đại trưởng l á o dạ vâng đắp nhưng trong lòng vẫn không có chút an tâm nào nhưng mà doanh thừa phong đã đem tất cả nguyên liệu để hết sau lưng lúc tay chạm vào nguyên liệu cả người hắn lập tức lâm vào một trạng thái mâu thuẫn vừa cực kỳ kích động nhưng lại vừa cực kỳ bình tĩnh bàn tay thoáng động hắn lấy ra một phần nguyên liệu bỏ vào trong lò một ngọn lửa lập tức nổi lên hừng hực bên dưới đáy lò khiến cho nhiệt độ bên trong tăng lên một cách nhanh chóng chương n g k h sáu trăm bốn mươi bảy thủ pháp thần kỳ đủ loại nguyên liệu chui vào trong lò luyện đan từng chút một lò luyện đan cũng không quá lớn doanh thừa phong cũng không chuẩn bị nhiều nguyên liệu cho nên ngay cả linh tháp chân nhân cũng không phát giác được bên trong lò luyện đan này thật ra là có động t i ê n khác doanh thừa phong đứng cạnh lò luyện đan tập trung tinh thần cao độ rèn linh khí mà những người khác trong phòng cũng không thoải mái ngoại trừ ánh mắt kim đào lạnh lùng quan sát trong lòng những người khác đều toát mồ hôi lạnh sau một c a n h giờ hai mắt doanh thừa phong trợn sáng lên hắn vỗ nhẹ lên nắp lò lập tức nắp lò bung lên một đôi giày lấp lánh ánh sáng màu bạc bay ra ngoài h ừ kim đào hơi nhếch mép gã khinh thường cười lạnh tuy gã không phải linh sư nhưng đã gặp linh sư rèn linh khí nhiều lần coi như cũng có con mắt nhìn người vừa nhìn thấy bộ dáng này liền biết còn lâu mới đến cấp bậc có thể dẫn tới hiện tượng kỳ dị của trời đất ngầng đầu lên gã lạnh lùng nhìn linh t h ắ p chân nhân và võ lão mặc dù vẻ mặt hai vị cường giả tước vị rất nghiêm túc nhưng trên mặt lại không có vẻ thất vọng gì trong lòng kim đào vừa động lại nhẫn nhịn lần nữa doanh thừa phong khẽ lật tay lấy châm minh linh ra hai mắt hắn ngưng tụ ra tay nhanh như chớp đầu kim khắc lên trên đôi giày bạc giống như mây bay nước chảy a sắc mặt kim đào biến hóa lần đầu tiên ánh mắt trở nên ngưng trọng khi nhìn thấy đôi giày bạc xuất hiện trong mắt gã vẫn tràn đầy vẻ chế dễ ư c nhưng mà khi doanh thừa phong khắc linh văn vẻ mặt khinh thường liền biến mất lúc này doanh thừa phong trợt mang đến cho người khác cảm giác vô cùng kỳ quái đặc biệt là khi trâm minh linh chạm vào đôi giày bạc dường như không gian xung quanh thân thể họ biến hóa vô cùng tinh xảo trâm minh linh ở trong tay của doanh thừa phong như thể là s ố lại đầu kìm tinh xảo giống như điệu múa của thiếu nữ sinh đẹp nhất trên thế gian tung tăng nhảy múa trong một tấc vông ánh mắt mọi người đều bị cây châm nhỏ này cuốn hút cho dù là ba vị cường giả tước vị hùng mạnh cũng không ngoại lệ bọn họ đều có cảm giác trong động tác của doanh thừa phong ẩn chứa đạo lý nào đó đây là một loại cảm giác thuần túy khiến cho bọn họ cứ muốn xem tiếp và kích động dưới sự so sánh cảm nộ của văn tinh và đại trưởng lão kém rất nhiều chẳng qua bọn họ chỉ cảm thấy động tác của doanh thừa phong có cảm giác thiên nhân hợp nhất khi hắn khắc linh ván dường như đã hòa vào trời đất thành một thể đây là một loại cảm giác vô cùng ăn khớp khiến cho bọn họ không đành lòng phá hỏng doanh thừa phong xuống kim như gió tuy họa tiết linh văn trên đôi giày bạc rất phức tạp nhưng hắn chỉ mất một chút thời gian cũng đã khắc xong toàn bộ thở dài một hơi doanh thừa phong khẽ rung tay lại cho đôi giày bạc vào trong lò luyện đan sau gió hắn mở túi không gian lấy ra một cục băng màu trắng to bằng nắm tay và bỏ vào trong đó hai mắt võ lao sáng ngời tất nhiên ông ta nhận ra đây là băng mê hoặc mà doanh thừa phong lấy được từ trong ảo cảnh vô tận tuy ông ta không biết vật ấy có tác dụng thần kỳ gì nhưng lại biết rằng sở dĩ linh giáp có thể trở thành vật thiên kỵ chính là nhờ công hiệu thần kỳ của vật ấy hiện giờ doanh thừa phong lại sử dụng vật ấy một lần nữa có lẽ sẽ phát sinh kỳ tích v a n n một âm thanh lạ bạo phát từ trong lò đan doanh thừa phong vội vàng thúc đẩy chân khí thận trọng ứng phó ngay khi doanh thừa phong rừng khắc linh văn kim đào và ba vị cường giả tước vị liền tỉnh táo tuy nhiên vẻ mặt bọn họ lại khác hoàn toàn ánh mắt linh thắp chân nhân và võ lao đều vui mừng và kinh ngạc cho dù là võ lao cũng là lần đầu tiên chính mắt quan sát doanh thừa phong rèn linh khí ông ta vốn không biết thủ pháp điêu khắc của tiểu tử này lại tinh xảo như thế sau khi quan sát một lần ngay cả ông ta cũng cảm thấy kích thích mà s ắ c mặt kim đào liền trở nên phấn khích ánh mắt của gã nóng bỏng như thể là phát hiện ra báu vật có một không hai ánh mắt dán chặt vào doanh thừa phong trong lòng linh thắp chân nhân vừa động mỉm cười nói kim h u n h ngươi xem thừa phong có cơ hội thành công không kim đào n g ầ n ra như mới tỉnh ngộng nói cái gì linh thắp chân nhân cười ha hả nói lao phu đang hỏi thừa phong có thể có cơ hội thành công hay không kim đào suy nghĩ hồi lâu gật đầu thật mạnh nói có hắn ngừng lại một chút lại nói tuy nhiên muốn rèn được linh khí thiên kỵ vô cùng khó khăn cho dù thất bại cũng là chuyện thường gã thu hồi ánh mắt nghiêm nét mặt nói văn hộ pháp từng nói chỉ cần trong mười lần mà hắn có thể thành công một lần cũng đủ để chứng minh rồi ha h a nếu lần này hắn không cẩn thận mà thất bại còn có chín cơ hội khác văn tinh kinh ngạc nhìn lại không thể hiểu nổi tại sao người này lại thay đổi nhanh như vậy chỉ có linh tháp chân nhân và võ lão mới biết rõ sau khi kim đào nhìn thấy thủ pháp điêu khắc linh văn của doanh thừa phong đã có cảm nộ chỉ có điều loại cảm nộ này vô cùng mơ hồ như ẩn như hiện cho nên gã rất hy vọng doanh thừa phong tiếp tục điêu khắc linh văn một lần nữa khiến cho cảm giác này rõ ràng hơn không chỉ là gã ngay cả linh tháp chân nhân và võ lao cũng đều có cảm giác như vậy có lẽ chính vì như thế cho nên hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau trong lòng đều hoảng sợ tên tiểu t ử doanh thừa phong này khi là hoàng kim cảnh lại nắm vững thủ pháp điêu khắc khiến cường giả tước vị đều muốn quan sát rốt cuộc hắn học được ở đâu chứ có điều bọn họ cũng không biết doanh thừa phong không cố ý học thủ pháp điêu khắc từ sau khi hắn nắm vững phương pháp thần thông toàn bộ cơ thể đều thay đổi tinh xảo đối với đạo lý vận chuyển linh lực trời đất vô tình đạt đến trình độ không thể tin nổi thay đổi như vậy ngay cả bản thân hắn cũng không biết thật ra đ i ề u khắc linh văn cũng là một quá trình cộng hưởng với linh lực trời đất khi đ i ề u khắc doanh t h ừ a phong đã vận dụng một số kỹ xảo trong phương pháp thần thông đây là một loại bản năng giống như con cá khi sinh ra đã biết bơi lội con mai khi sinh ra đã biết chạy trốn loại năng lực này đã khắc vào bản năng của hắn nhưng trong mắt của cường giả tức vị loại năng lực này khác nhau hoàn toàn nhãn lực của bọn họ vô cùng dữ dội có thể nhận thấy đặc thù cộng hưởng linh lực trời đất từ trong động tác của doanh thừa phong từ đó cũng sinh ra cộng hưởng nào đó nhưng đáng tiếc chính là bọn họ đều không phải là linh sư thần thông tất nhiên cũng không thể thật sự thấu hiểu những biến hóa này chỉ cảm ứng được điều bất thường như có như không mà thôi nhưng chỉ có một chút bất thường này cũng đủ để khiến cường giả tước vị phát điên rồi vê anh trong lò đan lại vang lên tiếng nổ giống như có người gõ vào chuông c u ngàn năm truyền lại tiếng vang vụ vù, vù. linh thắp chân nhân kinh ngạc nhìn lại không ngờ rằng lò đan nho nhỏ này lại có điều khác thường hai mắt doanh thừa phong hiếp lại trong lòng vô cùng vui sướng lò luyện đan siêu phẩm chính là siêu phẩm tuy rằng khí linh đan l â u không trợ rút nhưng khi hắn sử dụng hiệu quả tốt gấp trăm ngàn lần so với cái lò rèn hàng đầu của khí đạo tông đặc biệt là sau khi bỏ băng mê hoặc vào trong lò luyện đan lò luyện đan siêu phẩm này chỉ vang lên vài tiếng liền rung nạp hoàn toàn đồng thời phối hợp với chân khí của hắn truyền lò, lò, lò luyện đan này nhìn thì mỏng manh nhưng không gian tự thành bên trong cho dù là hàn khí mãnh liệt như vậy tấn công nó cũng có thể dễ dàng tiếp nhận phẩm chất lò luyện đan khác nhau tất nhiên công hiệu cũng là một trời một vực rồi chỉ sau nửa canh giờ toàn bộ băng mê hoặc mà doanh thừa phong đưa vào đã bị nén vào trong đôi giày bạc trên mặt hắn vô cùng vui mừng giơ tay với nhẹ nắp lò luyện đan lại mở ra nhưng mà ngay khi nắp lò luyện đan bật lên một tia sáng cũng xuất hiện đột ngột tia sáng này từ trên trời giáng xuống ngay cả khi có đỉnh tháp ngăn trở cũng không thể ảnh hưởng tia sáng này tiến vào trong ánh sáng này tràn ngập sức mạnh thổ hệ và băng hệ mãnh liệt sức mạnh băng hệ trong đó lại tuân ra bất kỳ ai đứng xung quanh ánh sáng đều có cảm giác lạnh giá như bị đông cứng cảnh tượng kỳ dị của trời đất sắc mặt kim đào thay đổi liên tục hắn thì thào t ừ n g chữ một sắc mặt linh tháp chân nhân võ lão đại trưởng lão và văn tinh đều sợ h ã i xen lẫn vui mừng cho dù có lạc quan hơn nữa cũng không thể ngờ được linh khí đầu tiên do doanh thừa phong đúc tạo lại có thể dẫn tới cảnh tượng kỳ dị của trời đất đây là một linh khí thiên kỵ cường đại ngay cả trời đất cũng phải ghen t ị thành công rồi võ lao thở dài một hơi trên mặt ngoài niềm vui ra còn có sự tiếc nuối có thể rèn được linh khí thiên kỵ tất nhiên là việc tốt nhưng sâu trong đ ấ y lòng ông ta thật sự muốn quan sát lại quá trình doanh t h ử a phong điều khắc linh văn bởi vì ngay cả ông ta cũng không biết đây có phải là kết quả của việc doanh t h ử a phong nhất thời hứng thú mà vượt xa người thường hay không nếu như thủ pháp điêu khắc này bị thất truyền từ nay về sau e là ông ta sẽ thương tâm muốn chết linh tháp chân nhân vui mừng mỉm cười ông biết rằng ít nhất vào ngày hôm nay sơn hà đồ đã được bảo vệ cơ nghiệp tổ tông cũng được bảo vệ gừ đứng lại dừng lại đột nhiên những tiếng hô liên tiếp ở phía dưới đã cắt đứt mạch suy nghĩ của mọi người linh tháp chân nhân và những người khác ngơ ngác nhìn nhau trong lòng kinh ngạc nơi này chính là linh tháp thiên hạo thành bên trong có ba vị cường giả tước vị thảo luận đại sự nhưng lúc này lại có người gây dối Thật sự là không biết không sự sống là c h ế t mặt Vẻ kim đảo n h ư cười n h h ư k ô n g quan s á t ánh m ắ t của linh tháp chân linh đại nhân tháp t và r ư trưởng ở n g lão. Lập lão tức đại m ặ t tiết thấy một đỏ thai, khi đang định đi đã hai, khi nhìn ra xử lý, b ó n g n g ư ờ i v ọ tám vào như、bay. Chân nhân, bay. c c kỵ k sĩ tử i c ả n hiểu ở trước l n nhiên tấn công, xông Chương h tháp h đột đã rồi. i vào 648, hiểu lầm cái gì sắc mặt linh tháp chân nhân khẽ biến sau đó giận tí mặt ánh mắt loay sáng sắc khí sắc bén khí tức t u ô n ra mãnh liệt nhìn chằm chằm kim đảo nói kim h i n h ngươi có ý gì vậy kim đào c h ố n g mắt l i u lưỡi trong lòng thầm kêu khổ không biết tại sao những kỵ sĩ tử kim cảnh lại nổi điên ra tay vào lúc này thật sự không biết phải giải thích thế nào chỉ có điều gã đại diện cho thánh giáo quan minh cho dù không có đạo lý cũng không thể yếu thế hư nhẹ một tiếng đột nhiên gã quát to tất cả dừng tay tuy âm thanh không quá lớn nhưng lại có lực xuyên phá rất mạnh trên đường chuyển từ đỉnh linh tháp xuống dưới tất cả mọi người ở bên trong cũng như ở bên ngoài đều nghe thấy rõ ràng số đông bọn kỵ sĩ đang đi lên tầng thứ hai của linh tháp đều ngần người bọn chúng vô cùng quen thuộc âm thanh này hơn nữa bọn họ đã hiểu trong âm thanh của kỵ sĩ trưởng ẩn chứa một cơn thịnh nộ tuy bọn chúng đều là cường giả t ử kim cảnh nhưng khi đối mặt kỵ sĩ trưởng lại vô cùng tính sợ lập tức mọi người đứng im không dám tiến thêm một bước khi bọn chúng dừng lại mặc dù mọi người trong linh tháp đã bao vây bọn chúng nhưng cũng không có ai dám hành động thiếu suy nghĩ không dễ để những sát tinh hùng mạnh này dừng bước tiếp tục khiêu khích nếu như bọn chúng ra tay thì trách nhiệm này không ai có thể gánh nổi âm thanh của kim đào tiếp tục vang lên ngao thương đi lên những người còn lại lui ra ngoài vâng số đông kỵ sĩ tuân lệnh vang r ộ i ngoại trừ người cầm đầu bước nhanh về phía đỉnh linh tháp những người còn lại đều tuần tự lui ra ngoài trong một tầng của linh tháp s á t mặt hứa bạch đào và hai vị trưởng lao thái thượng tử kim cảnh xanh mét khi những kỵ sĩ bất động thì giống như một trăm cái có gỗ nhưng mà một khi xuất hiện ánh sáng quỷ dị phía trên đỉnh linh tháp bọn chúng liền động thủ nhanh như chớp ngay khi đám người hứa bạch đào do dự một chút bọn chúng đã xâm nhập vào trong linh tháp khiến hiệu quả của biện pháp phòng thủ kiên cố trong linh tháp giảm mất hơn một nửa tuy nhiên nhìn số đông kỵ sĩ tử kim cảnh lại bày trận ở phía ngoài linh tháp lần này đám người hứa bạch đào đã hạ quyết tâm nếu như bọn chúng lại tấn công sẽ phải liều lĩnh phát động cấm chế linh tháp tận lực giết chết bọn chúng. lực v ề phấn hậu quả ra sao cứ thực hiện trước rồi tính sau nếu không chỉ với hơn một trăm kỵ sĩ tử kim cảnh này cũng đủ để san bằng cả linh tháp ngao thương túi đầu mà đi tuy gã phụng mệnh không được tiếp tục động võ nhưng thực lực vô cùng cường đại khí tức trên người tràn ra ngoài khi đi lên linh tháp căn bản là không có ai dám ra tay ngăn cản chỉ có điều khi gã đi vào tầng thứ ba mấy vị chấp sự hoàng kim cảnh đứng ở đầu bậc thang nhìn hình dạng của bọn họ cho dù phải hy sinh tính mạng cũng không để cho gã đi qua ngao thương cười lạnh một tiếng khí tức cường giả đỉnh cao tử kim cảnh tràn ngập ra ngoài giống như một tòa núi lớn ép cho mấy cường giả hoàng kim cảnh lung lay sắp đổ nhưng mà một luồng khí tức cường đại không kém trợn xuất hiện đại trưởng l a o vừa x à i bức ra thân hình liền chắn trước mặt mấy người kia trầm giọng nói chân nhân cho mời nghe xong những lời này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm nơi này là bên trong linh tháp tuy ngao thương hùn mạnh nhưng bị số đông cường giả trong linh tháp vây công cũng khó có thể chống cự nhưng nếu cường giả tử kim cảnh không ra tay muốn giết chết người này nhất định phải trả giá rất đắt không có ai biết nếu như vậy bản thân có bị tử vong hay không cho nên sau khi biết chân nhân có lệnh tất cả mọi người đều thả l ò n g theo bản năng ngao thương khẽ gật đầu vây mặt đi theo đại trưởng lão lên tầng cao nhất trong linh tháp sau khi nhìn thấy kim đảo ngao thương cúi đầu cung kính nói bái kiến kỵ sĩ trưởng đại nhân bái kiến hộ pháp đại nhân kim đào hừ lạnh một tiếng nói lao phu kêu ngươi dẫn theo mọi người đợi ở phía dưới vì sao ngươi tự ý tấn công vào linh tháp ngao thương ngẩn ra bằng thái độ chuẩn mực ga nói kỵ sĩ trưởng đại nhân thuộc hạ nhìn thấy ánh sáng truyền tin lo lắng cho an nguy của hai vị cho nên mạo mội ra tay xin đại nhân thứ tội ánh sáng truyền tin kim đào và văn tinh liếc mắt nhìn nhau không hiểu gì hết văn tinh nghiêm nghị hỏi chúng ta sử dụng ánh sáng truyền tin lúc nào http c h u đ ế a ẩu ạ toại linh tháp chân nhân lắc đầu nói hai việc này cũng không thể c h ắ c gã kim đào hơi mặt nhăn nói nghĩa là sao linh tháp chân nhân c ư ờ i ha hả chỉ vào doanh thừa phong nói thừa phong dẫn động hiện tượng kỳ dị của trời đất có vài phần giống với ánh sáng truyền tin của thánh giáo nếu ở gần sẽ cảm nhận được cổ hàn khí kia tất nhiên có thể phân biệt nhưng nếu cách xa ha ha văn tinh và kim đào trợn t ì n h n ộ hóa ra ngao thương tưởng hiện tượng kỳ dị của trời đất mà doanh thừa phong dẫn động là ánh sáng truyền tin trứng mắt nhìn ngao thương kim đào tức giận ngung ố c ngay cả ánh sáng truyền tin và hiện tượng kỳ dị của trời đất cũng không phân biệt được ngươi gã thất vọng nói nhìn kỹ đi đây là hiện tượng kỳ dị của trời đất do có người đúc tạo binh khí dẫn tới trời đ ấ u kỵ ngao thương sững sờ nhìn về phía trước tuy lúc này hiện tượng kỳ dị của trời đất trước người doanh thừa phong đã ảm đạm hơn rất nhiều gần như đã trở về bình thường nhưng chỉ với những dấu vết lưu lại ngao thương liền biết rằng mình nghĩ sai rồi đi xuống đi tay áo kim đào vung lên trong lòng thầm tức giận những người này khiến gã mất mặt ngay cả một con mắt tốt cũng không đáng dành cho ngao thương túi thấp đầu dạ một tiếng rồi xoay người rời đi không lâu sau gã đã rời khỏi linh tháp tuy nhiên sau khi về tới đội ngũ gã túi đầu trao đổi với một người nào đó ngay sau đó người nọ thi triển kỹ nghệ bí mật bẩm báo lên trên tất cả mọi chuyện xảy ra trong l i n h vực kim đào và văn tinh cũng không biết trong số hơn một trăm cường giả tử kim cảnh lại có thai mắt của thế lực khác mặc dù thánh giáo quang minh vô cùng to lớn cao thủ nhiều như mây nhưng các phe phái trong đó nhiều như nấm bất cứ ai cũng không dám khẳng định có thể nắm giữ toàn cục bên trong linh tháp đột nhiên doanh thừa phong d ơ tay lên một chút hiện tượng kỳ dị của trời đất còn lại cũng bị hút vào trong đôi giày bạc sau đó đôi giày bạc trong tay gã phát ra hàn quang mãnh liệt một hơi lạnh tràn ngập trong lòng mọi người cho dù là ba vị cường giả tức vị cũng không thể tránh khỏi rất nhiều ánh mắt đồng thời nhìn vào đôi giày bạc doanh thừa phong mỉm cười đưa linh khí lên nói xin các vị tiền bối chỉ điểm một chút linh thắp chân nhân d ơ tay ra đầu tiên ông cầm đôi giày bạc xem xét một chút thở dài nói linh khí cực phẩm cấp tử kim trong đó còn ẩn chứa một luồng sức mạnh mà lao phu cũng không nói ra được thảo nào có thể dẫn động sự đấu kỵ của trời võ lao cười ha h a nói đây là linh khí thiên kỵ thứ hai mà lao phu nhìn thấy ha h a thiên phú đúc tạo linh khí của thừa phong còn mạnh hơn so với thiên phú luyện võ kim đào giơ tay nhận lấy đôi giày bạc gã truyền chân khí vào trong đó tuy nhiên điều khiến gã cảm thấy kinh ngạc là bên trong đôi giày bạc lại có sức mạnh phản kháng dường như linh khí này bài xích sức mạnh của gã trong lòng vừa động gã từ từ gia tăng chân khí gã là cường giả tức vị hùng mạnh thực lực cường đại không gì sánh nổi chỉ là một linh khí cấp tử kim nho nhỏ, nhỏ. căn bản gã không thèm để trong mắt nhưng khi chân khí của gã dần dần tăng lên lại kinh ngạc phát hiện ra lực phản kháng trong linh khí cũng dần dần tăng lên hơn nữa luôn sức mạnh này rất kỳ lạ gã cảm nhận được sức mạnh khiến tim đập nhanh đây là sức mạnh của băng mê hoặc có sức mạnh mê hoặc trời sinh nếu người bình thường tiếp xúc với sức mạnh này thậm chí sẽ tổn thương thần phách và sức mạnh tinh thần nhưng dù sao kim đảo cũng là cường giả tước vị h n g mạnh vừa phát hiện không ổn lập tức thu hồi chân khí và ngăn cản luồng sức mạnh này ra ngoài hảo hảo linh khí ánh mắt kim đ à o phức tạp trả lại đôi giày bạc cho doanh thừa phong nói linh khí thiên kỵ đây đúng là linh khí thiên kỵ linh thắp chân nhân cười ha h a nói kim h u y n h nếu huynh đã công nhận thân phận thợ rèn thiên tri của thừa phong như vậy chuyện hôm nay kim đ à o cười khổ một tiếng nói linh thắp huynh Huynh cũng đã nói tiểu đ ệ có công nhận cũng không có tác dụng gì hai nếu hắn không phải người thừa kế linh vực sơn hà đồ vậy thì việc đạt đến tước vị trước thời hạn cũng không khó khăn nhưng trên người hắn có bảo vật này muốn được công nhận sẽ rất khó võ lao hơi giật mình nói vì sao kim đào nhìn vào mắt doanh thừa p h ò n g nói dựa theo pháp quy của tông môn một khi có cường giả tước vị kế thừa linh vực sơn hà đồ vậy thì vật này liền thuộc sở hữu của người này những người khác không được mưu đồ chiếm hữu nhưng linh vực sơn hà đồ là bảo vật vô cùng quý giá đặc biệt là rất nhiều kỵ sĩ vương tước vị đều rất thèm khát vật này nhất định bọn họ sẽ sử dụng tất cả lực lượng ngăn cản hội trưởng lão công nhận hắn sắc mặt võ lao khe biến ông ta không hiểu nhiều về thánh giáo quan minh nhưng lại biết đoàn kỵ sĩ thánh giáo có danh hiệu vô địch trong thánh giáo thực lực của những người này vô cùng cường đại mỗi một kỵ sĩ chính thức đều có tu vi ít nhất là từ kim cảnh nếu những kỵ sĩ này đồng tâm hiệp lực thực hiện một việc cho dù là đại nhân giáo tông cũng không thể dễ dàng làm trái văn tinh máy mắt nói doanh kỵ sĩ ngươi cũng không cần phải quá lo lắng chỉ cần thánh nữ c o n đó sẽ không có ai làm khó dễ ngươi nữa kim đào ngạc nhiên nhìn văn tinh không hiểu vì sao hôm nay cô ta lại kích động và thất thố như thế doanh thửa phong quay về phía văn tinh không người thật sâu thành thật nói đa t ạ văn tinh khẽ mỉm cười trên gương mặt nghiêm nghị cười nhạt giống như áng mây đỏ dưới ánh mặt trời thêm vài phần xinh đẹp kim đào khẽ nhăn mặt thầm nghĩ trong lòng mỹ nhân văn tinh lãnh đạm sao hôm nay lại tươi cười vui vẻ như vậy chẳng lẽ nàng và người này đã quen biết từ lâu thu lại tâm thần kim đào nghiêm nét mặt nói doanh thừa phong nếu ngươi muốn quang minh chính đại danh chính l u ô n thuận sở hữu linh vực sơn hà đồ vậy thì hay đi theo ta doanh thừa phong hơi giật mình nói đi đâu tất nhiên là thánh giáo rồi kim đào chậm d ã i nói ta sẽ cầu khẩn đại nhân giáo tông cho ngươi cơ hội đúc tạo linh khí tuy nhiên có được các vị đại nhân công nhận hay không thì phải dựa vào cơ duyên và nỗ lực của bản thân ngươi chương sáu trăm bốn mươi chín nguyên nhân cửa phòng từ từ mở ra doanh thừa phong đảo mắt một vòng liền nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp quen thuộc thừa phong vào đi văn đẳng mỉm cười nói doanh thừa phong đi vào chăm chú nhìn văn bù sau phút chốc trên mặt hắn nở một nụ cười nói văn tỷ quả nhiên tỷ không thay đổi vẫn là văn tỷ trước đây đôi mi thanh tú của văn đẳng nhữ lại nói ý gì vậy doanh thừa phong cười ha h a nói hôm nay đột nhiên t ỷ dẫn người đến suýt chút nữa dọa chết tiểu đệ đương nhiên những lời này của hắn cũng khoa trương một chút thật ra trước khi hắn tiến vào linh tháp không nhìn thấy hơn một trăm kỵ sĩ tử kim cảnh ở trước quảng trường tất nhiên sẽ không quá dao động văn đẳng than nhẹ một tiếng nói vì ngươi mà t ỷ t ỷ đã kéo dài thời gian quá nhiều cho dù là thánh nữ điện hạ cũng không thể kéo dài hơn cho nên đành phải đến đây doanh thừa phong thu lại nụ cười nói văn t ỷ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy văn đẳng suy nghĩ một lát nói thừa phong ngươi còn nhớ cái lần gặp ta ở tháp truyền thừa không doanh thừa phong gật đầu liên tục nói tiểu đệ mãi mãi không quên ánh mắt hắn lướt khắp người văn bù đột nhiên nhớ lại những ngày đối mặt tác long đầu ảnh bất giác trong lòng nổi lên một luồng nhiệt khuôn mặt xinh đẹp của văn bù hơi đỏ lên tức giận liếc hắn một cái nàng có thân phận tôn quý ở trong thánh giáo quan minh làm gì có người nào dám nhìn nàng bằng ánh mắt như vậy nhưng khi doanh thừa phong nhìn chăm chú trong nội tâm nàng v ẻ thẹn thùng lại vượt xa sự tức giận tuy nhiên nàng thu lại tinh thần rất nhanh nói thừa phong ngươi cũng biết vì sao ta phải đến tháp truyền thừa chứ doanh thừa phong lập tức lắc đầu thành thật nói không biết văn đẳng trầm giọng nói một n g à n năm trước linh vực đã từng là mảnh đất thuộc t h à n h giáo lúc ấy tổ tiên linh tháp chân nhân là một trong những kỵ sĩ vương của t h à n h giáo đời trước ông ấy lập nhiều công lao cho t h à n h giáo cho nên được giáo tông ban thưởng cổ họng doanh thừa phong hơi chấn động hắn càng thêm khâm phục sự mạnh bạo của giáo tông quang minh trên trái đất cổ đại cũng có chuyện cắt đất phong hầu nhưng những mảnh đất ban tặng làm sao có thể so sánh với toàn bộ l i n h vực cho nên có thể biết nhất định tổ tiên linh tháp chân nhân là một đại nhân vật rất phi phạm nếu không thì không thể được ban thưởng như thế văn phổ than nhẹ một tiếng nói vị tổ tiên kỵ sĩ vương đại nhân hào hoa phong nhã vốn có tiền đồ sán lạ nhưng đ á n g tiếc là trong cuộc chinh chiến thảo phạt t ắ c long ông và thủ hạ bị mất tích ngay cả vị trí của linh vực sơn hà đồ cũng thay đổi rất lớn từ đó biến mất khỏi danh sách của con mình chân mày doanh thừa phong dương lên nói sao lại như vậy văn phổ trầm tư một lát nói nói một cách đơn giản l i n h vực đã biến mất trong con mắt của con mình chúng ta bị mất liên hệ với ông ấy không thể tìm thấy ông ấy nữa doanh thừa phong sợ h a i nói chuyện này là sao văn phổ cười khổ nói con ác long mà ông ấy chấn áp là một trong những hậu duệ hùng mạnh nhất trong long tộc tuy ông ấy chấn áp thành công nhưng lại chọc giận long hoàng đại nhân vì thế long hoàng đại nhân cách không thi triển thần lực muốn hủy diệt l i n h vực cũng may là quang minh chi thần ra tay giao phong với long hoàng đại nhân kết quả trong đôi mắt của nàng hiện lên vẻ kích động và sợ hãi nói ảnh hưởng từ cuộc chiến của hai vị đại nhân đánh bay l i n h vực vào trong không gian hư vô từ đó tách rời khỏi quang minh doanh thửa phong nghe mà chống mắt l u l ư ớ i hắn không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc cần phải có sức mạnh cường đại như thế nào mới có thể làm được việc này văn đẳng lắc lắc đầu nói sau khi mất liên hệ với l i n h vực thánh giáo quang minh cũng không ngừng tìm kiếm rốt cuộc một năm trước suy tính được phương vị mà l i n h vực có thể tồn tại và phái ta đến đây nàng dừng một chút nói tiếp tất cả mọi việc sau này n g ư ờ i đều đã biết doanh thừa phong chậm rãi gật đầu văn cao nhận lệnh tìm kiếm l i n h vực và tìm được tháp truyền thừa chắc chắn nàng lấy được tín vật nào đó trong tháp truyền thừa cho nên thánh giáo quang minh mới có thể tập trung vào phương vị của l i n h vực và mang theo đội quân hùng hậu từ trên không gian xuống văn cao trầm giai nói vị tổ tiên kỵ sĩ vương đại nhân và ác long đồng quy vô tận nhưng ông ấy để lại một tòa tháp truyền thừa tìm kiếm nhân tài có thể kế thừa sở học cả đời của ông ấy linh tháp chân nhân biết được việc này cho nên cố ý kéo dài đến nay ánh mắt doanh thừa phong hơi thay đổi giờ hắn mới hiểu thảo nào sau khi linh tháp chân nhân đạt được thực lực cường giả tước vị cũng không tới thánh vực mà canh giữ ở trong linh tháp bởi vì ông sợ thánh giáo quang minh phát hiện hành tung của mình trong thánh vực dẫn tới hiểm họa ngoài dự liệu nhưng điều đáng tiếc chính là rốt cuộc tháp truyền thừa cũng bị thánh giáo quang minh phát hiện và sai người đoạt lại l i n h vực sơn hà đồ khe sở túi không gian trên người sơn hà đồ thần kỳ đang ở trong đó vật ấy vô cùng quý báu chính là thần khí cần thiết để thống trị l i n h vực bất cứ kẻ nào đạt được tuyệt nhiên sẽ không chịu giao ra doanh thừa phong cũng không phải ngoại lệ nếu có người muốn giành sơn hà đồ trong tay hắn thì nhất định hắn sẽ liều mình phản kháng văn bổ dịu g i à n g nhìn hắn nói thưa phong ta biết ngươi đã lấy được vật kế thừa sau cùng cho nên sau khi trở về đã báo cáo việc này với thánh nữ điện hạ điện hạ cũng đồng ý cho ngươi thời gian để trưởng thành chỉ cần ngươi có thể thăng tiến tức vị là có thể danh chính ngôn thuận kế thừa linh vực sơn hà đồ trở thành chủ nhân của l i n h vực nàng dừng lại một chút nói khi đó ngươi gia nhập thánh giáo cũng rất tốt cho điện thánh nữ chúng ta doanh thừa phong gật đầu liên tục hắn không có cảm giác gì đối với điện thánh nữ hơn nữa hắn cũng hiểu tất nhiên văn bồ muốn tốt cho hắn nhưng thánh nữ điện hạ ra tay giúp đỡ hẳn là dịu dắt mình đợi sau khi hắn hùng mạnh sẽ phục vụ cho bà ta tuy nhiên tất cả những việc này đều rất bình thường không thân thích cũng chẳng quen biết tất nhiên không thể có người vô duyên vô cớ tương trợ văn tỷ đa t ạ doanh t h ừ a phong chân thành tha thiết nói văn bồ cười dịu dàng nói ta và ngươi như chị em còn khách khí làm gì văn tỷ nếu đã như vậy vậy thì chuyện kim đào và hơn một trăm kỵ sĩ tử kim cảnh nghĩa là sao thần sắc văn phổ liền đảm đạm nói tuy thánh nữ điện hạ đã cố gắng giấu g i ế m nhưng có rất nhiều người chú ý việc này dưới áp lực vô cùng lớn chúng ta kéo dài một năm là thỏa hỉ h ẹ p vợi những người đó doanh thừa phong hơi nhăn mặt nói bọn họ là ai khi hắn nói những lời này trong giọng nói ẩn chứa hàn ý ưu ám trong lòng văn cao dùng mình vội vàng nói thưa phong tu vi hiện nay của ngươi quá thấp nhất định không được đối địch với bọn chúng doanh thừa phong bật cười khanh khách nói t ỷ xem t ỷ kia tiểu đệ sẽ không tự tìm đường chết chỉ muốn biết rốt cuộc là ai muốn giành lấy bảo vật trên người tiểu đệ mà thôi linh vực sơn hà đồ đã rơi vào tay hắn đương nhiên hắn coi như đó là vật của mình đối với người muốn đoạt lấy bảo vật của hắn chắc chắn hắn sẽ không k h á c h khí văn đẳng than nhẹ một tiếng nói bên trong thánh g i á o con minh có hơn một trăm kỵ sĩ vương đại nhân nhưng kế thừa linh vực cũng không đến mười người mỗi một kỵ sĩ vương đại nhân kỳ vọng nhất khẩn thiết nhất chính là giành được mảnh đất linh vực sắc mặt doanh thừa phong khẽ biến nói thực lực những kỵ sĩ vương đại nhân như thế nào rất mạnh văn đẳng nghiêm nghị nói sự cương đại của bọn họ vượt xa tưởng tượng của ngươi rất nhiều so với linh tháp chân nhân thì như thế nào văn bổ nhấp nhẹ môi nói linh tháp chân nhân chỉ là cường giả tước vị cho dù gia nhập đoàn kỵ sĩ thanh giáo tối đa cũng chỉ có thể đạt được danh hiệu kỵ sĩ trưởng thì làm sao có thể so sánh với kỵ sĩ vương đại nhân chỉ huy hàng triệu kỵ sĩ hàng triệu doanh thừa phong hít một hơi khí lạnh hiện giờ hắn đã biết mỗi một kỵ sĩ chính thức ít nhất đều là cường giả tử kim cảnh mà hơn một triệu cường giả tử kim cảnh tạo thành đoàn kỵ sĩ sẽ có thế lực to lớn đến mức nào điểm này chỉ cần suy nghĩ một chút sẽ khiến người ta phải hái hùng sởn tóc gáy tuy nhiên cũng chỉ có cường giả cấp này mới có tư cách thống lĩnh linh v ự c so sánh một chút trong mắt bọn họ một linh sư hoàng kim cảnh như hắn é là chỉ như con kiến mà thôi nhìn s ắ c mặt trắng bệnh của doanh thừa phong văn đẳng an ủi thừa phong ngươi cũng không cần phải quá lo lắng có thánh nữ điện hạ nói giúp ngươi cũng không phải là không có cơ hội doanh thừa phong chậm rãi gật đầu tùy ý lên tiếng ừng văn cao hài lòng cười tươi doanh thừa phong có thể chấn định nhanh như vậy khiến nàng rất vui mừng chúng ta chỉ h o a n đã hơn một năm vốn di cho rằng khoảng thời gian này không thể đủ nhưng không ngờ rằng chẳng những người thăng tiến đỉnh cao hoàng kim cảnh hơn nữa còn trở thành một vị thợ rèn thiên tri nàng vui sướng nói có lẽ là do quang minh c h i thần ban ân cho ngươi cơ hội kế thừa linh vực doanh thừa phong k h ẽ c ư ờ i khổ văn bù chỉ nói là có cơ hội nhưng có nhiều kỵ sĩ vương đại nhân thèm thuồng như vậy chỉ sợ cơ hội này cũng không lớn lắm văn đẳng tiếp tục nói kim đào đại nhân là cận thần của giáo tông đại nhân hắn đã thông qua bí pháp bẩm báo chuyện của ngươi với giáo tông đại nhân mà ta cũng dùng bí pháp bẩm báo tình hình của ngươi với thánh nữ điện hạ mời điện hạ ra mặt can thiệp nàng khẽ mỉm cười nói chỉ cần giáo tông đại nhân đồng ý cho ngươi sát hạch trong điện linh khí ngươi sẽ có cơ hội được phong linh sư tức vị một khi được phong sẽ có thể kế thừa linh vực trước thời hạn những người khác không thể cướp đoạt được nữa hai mắt doanh thừa phong sáng lời nói ta phải làm thế nào không cần làm gì hết ngươi chỉ cần tĩnh tâm ở ẩn chờ đợi giáo tông đại nhân triệu tập là được rồi Văn đây là cuộc sát hạch số mệnh một khi được thông qua chính là trời cao biển rộng nhưng một khi thất bại sẽ không được những trưởng lão nghiêm khắc thừa nhận như vậy nhất định ngươi phải giao ra linh vực sơn hà đồ đồng thời từ nay về sau sẽ mất đi tư cách kế thừa doanh thừa phong gật đầu thật mạnh ánh mắt của hắn kiên định tự tin nếu bắt hắn giao chiến với kỵ sĩ vương có lẽ hắn sẽ giao ra sơn hà đồ để bảo vệ tính mạng nhưng kỳ thi sát hoạch trình độ luyện khí của hắn thì ai sợ ai có bản lĩnh thì cứ đến đây chương 650, m mất tích đỉnh núi cao cao hướng thẳng lên trời đứng vững trong mây xanh mỗi một ngọn núi nơi này đều đại diện cho một cường giả vĩ đại mỗi một người bọn họ đều có quyền cao chức trọng không chỉ có sức mạnh siêu phàm hơn nữa trong tay còn nắm giữ tài nguyên phong phú và trang bị hùng mạnh những người này đều là nhân vật vĩ đại hàng đầu trong thánh vực trên ngọn núi nơi nào cũng có thể nhìn thấy những kiến trúc xa hoa từng cung điện to lớn hùng vĩ chính là nơi ở của bọn họ lúc này trong một cung điện nào đó mười kỵ sĩ mặc chiến giáp nhiều màu sắc tuần tự ngồi xuống vẻ mặt bọn họ có chút ngưng trọng ngao tông ngươi xác định tiểu tử k i a là thợ rèn thiên chi sao một nữ kỵ sĩ lạnh lùng mở miệng hỏi đây là một nữ kỵ sĩ xinh đẹp nhưng gương mặt lại lạnh như băng dường như bất luận cái gì dám tới gần người ạ đều sẽ bị đông cứng thành tảng băng nguyên t á n h linh các hạ ta đã nói rất rõ ràng ngao tông trầm giọng nói đây là tin tức ngao thương lén lút truyền về giành được linh vực sơn hà đồ là một tên chỉ có linh sư hoàng kim cảnh nhưng tên linh sư này có thiên phú đúc luyện rất cao hắn đúc tạo linh khí ở trong linh tháp lại dẫn động hiện tượng kỳ dị của trời đất hiện tượng kỳ dị của trời đất hử nói như vậy hắn là thợ rèn thiên tri rồi một đại h á n trung niên có gương mặt dữ tợn lãnh đạm nói đúng vậy hắn là người kế tục có thiên phú thợ rèn thiên tri ngao tông lạnh lùng cười nói tuy nhiên đáng tiếc là chúng ta cũng không hy vọng người kế tục xuất hiện vào lúc này ha h a ngao huynh kêu chúng ta đến đây không biết có đề nghị gì lại là một lão giả có t r ò m d â u dê trầm giọng hỏi vẻ ngoài của người này già n u ô i nhất trong đám người thể trạng cũng gầy yếu nhất nhưng ánh mắt của mọi người khi nhìn lão lại có ba phần kính sợ và cảnh giác ngao tông cười ha h a nói huynh đệ chỉ thông báo tin tức này cho mọi người biết mà thôi còn ứng phó như thế nào một mình tại hạ không thể làm chủ lập tức mọi người trầm mặc ngay cả với thân phận địa vị của bọn chúng cũng không ai dám tùy tiện nói bừa sau một lát đột nhiên nguyên bánh linh cười lạnh nói các ngươi cũng không dám nói à vậy để ta nói ánh mắt cả lạnh như băng quét một vòng nói lần này chúng ta đều có hy vọng được kỵ sĩ vương ban ân l i n h vực nhưng tiền đề của hy vọng là l i n h vực phải không có người thừa kế hợp pháp nếu như linh sư hoàng kim cảnh kia trở thành linh sư tước vị của thánh giáo chúng ta sẽ tự mất đi tư cách cạnh tranh sắc mặt đám người ngao tông hơi đỏ lên bọn họ đều là cường giả đương đại nhưng xét về khí phách thì lại không bằng cô gái này tất nhiên là có chút hổ thẹn ho nhẹ một tiếng ngao tông dồn ép nguyên đánh linh các hạ ta phải nhắc nhở cô mỗi một thợ rèn thiền chi đều là bảo vật mà quang minh chi thần ban cho thánh giáo chúng ta bất luận là ai muốn mưu hại tính mạng bọn họ đều sẽ bị quang minh chi thần khinh bỉ gã dừng lại một chút nói cho dù là giáo tông đại nhân chắc chắn cũng sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy ha ha đột nhiên lão già có t r ò m d â u dê cười nham hiểm nói ngao huynh hiểu lầm rồi chúng ta không có ý tưởng như hại tính mạng hắn ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía lao chỉ có điều trong ánh mắt của mọi người rõ ràng đều biểu đạt một ý tứ đó là tràn đầy hoài nghi và không tin tưởng lao phu có một đề nghị sắc mặt lao già không thay đổi lão cười khan vài tiếng nói theo lão phu được biết thiếu niên kia không chỉ là một vị linh sư còn là một võ giả hàng đầu ha h a nghe nói thánh nữ điện hạ có ý để hắn đảm nhiệm chức vụ kỵ sĩ trường sắc mặt đám người ngao tông khẽ đổi tuy mỗi một người bọn hắn đều có quyền cao chức trọng nhưng khi nghe đến cái tên này đều có biểu hiện mất tự nhiên đối mặt với người này ngay cả bọn họ cũng vô cùng kiên kỵ nguyên t á n h linh lạnh lùng nói nô láo gia tử lão có đề nghị gì vậy nô láo gia tử nhẹ nhàng vớt chòm dâu dê Người nói, một u đều duy tiểu quyền hiểu ố dốc tốt n thành kỵ sĩ của thánh nữ điện hạ, không có thực lực hùng mạnh thì làm sao có thể được? Chúng ta cũng nên dốc sức vì thánh nữ điện hạ. Sắc mặt mọi người đều tức lời. đương nhiên bọn chúng biết, lao già này không thể có lòng tốt như vậy. Giải thích duy nhất chính là lao mượn lý do, gây phiền tên linh sơn trở thực thì thể ta mặt tức biết, thể thích tử thừa Ta rồi. hạ, hạ. phức cho chiếm hà làm già là kỵ kế sĩ sao sức Sắc của có lực có được. có cái được vực lao lao đồ. mọi lời, Giải gây lý vì do, vậy. trung niên khắp người sáng lên màu vàng cười ha hả nói tất nhiên chúng ta không thể mưu sát thợ rèn thiên tri do quang minh c h i thần ban tạo nhưng chúng ta có thể trợ giúp một chút cho vị kỵ sĩ tương lai này ánh mắt của gã thay đổi nói các ngươi nói xem không gian thí luyện kỵ sĩ thế nào đôi mi thanh tú của nguyên t á n h linh hơi nhíu nói nhưng làm cách nào để chúng ta có thể đưa hắn vào trong không gian thí luyện hơn nữa trước khi hắn tiến vào điện linh khí phải đưa hắn đi nữa đôi mắt ngao tông hơi sáng lên cười ha hả nói các vị bây giờ người này không phải đệ tử thành giáo nếu như trước khi đưa hắn vào thánh vực đột nhiên trên người lại có h ơ n t r ư ờ n g kỵ sĩ vậy thì sẽ thế nào mười người liếc nhau một cái đều nhìn thấy một chút ánh sáng như có như không trong đôi mắt của đối phương người có được linh vực sơn hà đồ phải là kỳ tài thế gian nếu thực lực không đủ mà có được nó chỉ có thể nói là họa chứ không phải phúc đúng vậy chúng ta làm như vậy cũng tốt cho hắn chỉ cần hắn tiến vào không gian thí luyện kỵ sĩ thì trước khi tấn thăng đến cường giả tức vị sẽ không thể đi ra ha h a đợi hắn tấn thăng đến tức vị không biết phải mất bao nhiêu thời gian có khoảng thời gian này thân phận người thừa kế linh vực chân chính sớm đã lộ diện rồi hai cũng không biết sau khi hắn đi ra có đồng ý giao linh vực sơn hà đồ hay không nữa ha h a khi đó sẽ không thể theo ý hắn được tất nhiên doanh thừa phong đang ở trong linh tháp không thể biết ở thánh vực xa xôi lại có rất nhiều đại nhân vật tụ tập vì chuyện của hắn lúc này hắn đang đứng ở đỉnh linh tháp bên cạnh hắn hai người linh tháp chân nhân và võ lao đang thấp giọng dặn dò thưa phong lần này đi nhất định phải cẩn thận võ lao nghiêm túc nói ta ta thấy thánh nữ điện hạ cũng không có lòng tốt với ngươi đâu nhưng cũng không nên coi nhẹ bên nào bây giờ chúng ta không đủ thực lực chống lại bất kỳ bên nào nếu đã như vậy để tự bảo vệ mình tạm thời cứ đầu quân vào một bên đã linh tháp chân nhân cũng chậm rãi gật đầu nói chỉ cần ngươi không mất quyền kế thừa l i n h vực tạm thời ăn nhờ ở đậu cũng không phải việc xấu hơn nữa chỉ cần sau này ngươi tu luyện thành công trở thành kỵ sĩ、si、trưởng tước vị chân chính dĩ nhiên sẽ có tư cách kế thừa l i n h vực doanh thừa phong cười khổ gật đầu chỉ có điều ba người bọn họ đều biết thánh nữ điện hạ đã có thể chống lại đoàn kỵ sĩ thì làm sao có thể bị l ừ a bịp hiện giờ nếu lợi dụng uy danh và năng lực của thánh nữ điện hạ ngày sau muốn thoát ly e là phải trả giá gấp mười lần thậm chí gấp trăm lần kim đào ngẩng đầu nhìn trời đột nhiên ánh mắt sáng n g ờ i hán vươn hai tay giữa hai tay hiện lên một luồng ánh sáng vàng sau đó trên trời phóng ra ánh sáng một cột sáng to lớn lại bao phủ xuống dưới cột sáng này vô cùng lớn to hơn hiện tượng kỳ dị của trời đất do doanh t h ử a phong dẫn động rất nhiều ánh sáng nồng đậm từ trên trời giáng xuống lan tới đỉnh linh tháp rất nhanh và bao phủ tất cả mọi người khu, khu linh tháp huynh v õ huynh đệ thời gian đã đến lao phu phụng mệnh đưa doanh t h ử a phong đến thánh vực kính xin hai vị tạm thời tránh qua một bên kim đào cúi đầu chậm rãi nói linh tháp chân nhân hơi nhăn mặt cất cao giọng nói thừa phong người đi trước một bước không lâu nữa lao phu và võ huynh đệ sẽ đến gặp ngươi hai người bọn họ không phải đệ tử thánh giáo quan minh cũng không được giáo tông cho phép đặc biệt giống như doanh thừa phong cho nên không thể mượn luồng linh quang này để trở về thánh vực doanh thừa phong gật đầu thật mạnh nói hai vị yên tâm văn bối sẽ thận trọng hắn xoay người bước nhanh mấy bước đi tới bên văn bù bên trong cột sáng này ngoại trừ kim đảo văn bù và h ắ n ra còn nhưng trong những người này người duy nhất khiến doanh thừa phong tin tưởng cũng chỉ có một mình văn bồ sở dĩ doanh thừa phong không do dự đi tới bên nàng cho dù bị người ta coi là một kẻ dựa dẫm vào hạng nữ lưu hắn cũng không thèm để ý kim đào nhìn chung quanh một vòng nói mọi người chuẩn bị xong có thể trở về được rồi mặc dù lần này không thể hoàn thành nhiệm vụ mà giáo tông đại nhân bố trí nhưng gã lại tìm được một thợ rèn thiên tri Đây là một việc lớn đối là lớn toàn và một mối bộ tông. bất hòa giữa thợ rèn thiên tri việc với Về giáo giữa rèn hòa kỵ sau khi tiến vào linh tháp những kỵ sĩ đó vẫn im lặng giống như một trăm cọc gỗ vậy nhưng mà vào lúc này đột nhiên một kỵ sĩ đi ra lấy ra một miếng ngọc bài trên trên người nói kỵ sĩ trưởng đại nhân đây là thẻ chứng minh chúng ta chuẩn bị cho kỵ sĩ dự bị nếu như người này muốn đồng hành cùng chúng ta phải mang cái này trên người kim đào hơi giật mình hắn chậm rãi gật đầu nói cũng tốt có thể chứng minh này c h ạ m vận chuyển ánh sáng sẽ không coi hắn là người ngoài doanh thửa phong quay đầu nhìn về phía văn bù cô gái xinh đẹp lạnh lùng chậm rãi gật đầu lúc này hắn mới tiến lên tiếp nhận và cất kỹ ngọc bài cười nói đà tạ huynh đài tên kỵ sĩ gật đầu lui về hàng ngũ trên mặt gã không có bất kỳ biểu hiện gì giống như một người máy khiến lòng người phát lạnh doanh thửa phong mơ hồ có dự cảm bất lành nhưng không có căn cứ quang minh chi thần vĩ đại chúng ta ca ngợi sự hiện hữu của ngài xin ngài phù hộ chúng ta trở về trong lòng của ngài kim đào giơ hai tay lên cao trợ quát cùng với âm thanh của gã lập tức cổ sáng bay nhanh vào không trung tất cả mọi người ở trong cổ sáng cũng biến mất theo đó v â n g cũng không biết trải qua bao lâu bên trong sân một tòa nhà lớn cổ sáng biến mất mọi người đã trở về văn bồ tôi cười nhưng khi ánh mắt của nàng thích đứng với sự thay đổi ánh sáng nhìn sang bên cạnh đột nhiên thất s ắ c sợ hãi hô lên thừa phong nói kim đào hơi giật mình đảo mắt nhìn lại lập tức sắc mặt của gã vô cùng khó coi gã tức giận gào rít người người đ â u rồi chương 651, luyện ngục kỵ sĩ ánh sáng tàn dư lượn lờ trước mắt năng lượng không gian d u n g chuyển xung quanh người giống như gọn sóng hai mắt doanh thừa phong hiếp lại trong ánh sáng vận chuyển cho dù mở to hai mắt cũng đừng mơ nhìn thấy bất kỳ vật gì bởi vì tất cả mọi thứ đập vào mắt đều sẽ biến thành biển ánh sáng vô thận xuyên qua không gian căn bản là không thể cảm ứng được thời gian dường như chỉ ngắn ngủn trong nháy mắt lại như thể đã trải qua mấy năm loại cảm giác này khiến cho người ta như trong ngộng vô cùng khó chịu doanh t h ừ a phong mơ hồ biết được do hắn không thể nắm giữ không gian nếu như hắn không chế được không gian thì chắc chắn sẽ không có cảm giác bất lực như vậy đột nhiên ánh s á n g trước mắt biến thành ngảm đạm doanh thửa phong thở phào nhẹ nhõm rốt cuộc hắn đã tới thánh vực trong c h u y ê n thuyết nghe nói linh lực trời đất ở nơi đây nhiều hơn linh vực rất nhiều hơn nữa nơi này còn có vô số bảo vật dùng không hết chính là thánh địa tu luyện tốt nhất trên thế giới hắn trợn tròn hai mắt tò mò đánh ra b ố n phía nhưng chỉ trong nháy mắt ánh mắt hắn liền lộ ra vẻ ngơ ngác khắc sâu vào tâm mắt hắn làm gì có thánh giáo quang minh hùng v ĩ như trong tưởng tượng nơi này rõ ràng là một vùng đất khỉ ho cò gáy ở xung quanh hắn tất cả đều là nham thạch màu đỏ sậm ngoại trừ nham thạch ra thậm chí hắn còn không thấy bất kỳ sinh vật sống nào mà màu sắc trên tảng đá càng khiến hắn h á i hùng hắn mơ hồ cảm ứng được trên mỗi một khối nham thạch ở nơi đây dường như đã từng diễn ra những trận tàn sát thảm khốc vô số máu tươi rơi xuống khiến nham thạch nhuộm thành màu sắc như vậy tuy hắn chưa bao giờ đến thánh giáo quan minh nhưng nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết nếu đã được xưng là quan minh thì chắc chắn không thể thành lập tổng đàn tại nơi đất cằn sỏi đá tràn đầy hung bạo như thế này hơn nữa ở nơi đây lại chỉ có một mình hắn bất kể là kim đào hay văn bù thậm chí là hơn một trăm kỵ sĩ tử kim cảnh đều không thấy tung tích hít sâu một hơi hắn hơi nhăn mặt bởi vì hắn cảm nhận được trong không khí nơi này dường như tràn ngập khí tức lưu hình mùi vị này vô cùng khó ngửi nếu người bình thường chờ đợi ở đây trong khoảng thời gian dài thậm chí có khả năng ngạt thở mà chết tuy nhiên dù thế nào thì hắn cũng là một cường giả hoàng kim cảnh tuy mùi khó ngửi nhưng cũng không ảnh hưởng quá lớn với hắn chỉ có điều đảo mắt một vòng nhìn cái nơi vô cùng kỳ quái này lập tức hắn đ ể cao cảnh giác khẽ lật cổ tay đồng thời lấy lang vương thuẫn và trường kiếm hàn băng ra trên lưng còn khoác hát trương kỳ hoàn cảnh nơi này quá ác liệt và quỷ dị doanh thừa phong không thể không đề phòng hai mắt sáng ngời nhìn bốn phía một lúc lâu sau hắn vẫn không nhìn thấy bất kỳ dấu tích sinh mạng nào tồn tại nơi xa xôi truyền đến một tiếng nổ có thể nhìn thấy từng làn tro b ụ i cuộn lên từ phía xa nhưng doanh thừa phong nhìn về nơi đó liền biết mấy thứ này là do tự nhiên hình thành không phải do con người tạo nên trong nháy mắt đi tới một nơi quái dị như thế này bất luận là ai cũng đều phải cảnh giác đột nhiên phía xa có một tia sáng trắng từ trên trời giáng xuống đôi mắt doanh thừa phong sáng ngời tất nhiên hắn nhận ra tia sáng màu trắng này đây là ánh sáng vận chuyển của thánh giáo quan minh cũng chỉ có thánh giáo quan minh mới có sức mạnh ánh sáng tinh thuần như thế dưới chân hơi dùng sức thân hình của hắn chạy tới như bay mặc dù hắn không biết xảy ra chuyện gì đột nhiên khiến hắn tách khỏi đám người văn bù và một mình lẻ loi đến chỗ này nhưng nếu thánh giáo quang minh sai người tới cứu thì hoán giận trong lòng hắn liền vơi đi một nửa nhưng mà ngay khi hắn sắp tới gần bước chân trợt dừng lại bởi vì hắn đã nhìn thấy rõ bên trong ánh sáng này không có kim đạo cũng không có văn bù yêu kiểu trong đó là một nam kỵ sĩ tóc đỏ mà hắn chưa gặp bao giờ k h í tức người này cực kỳ mãnh liệt tuy không đạt tới mức linh tháp chân nhân và cường giả tức vị nhưng khí tức ánh sáng thuần khiết tạo nên áp lực vô cùng lớn thậm chí uy hiếp cường đại hơn đại trưởng lão v à i phần trong lòng doanh thừa phong thầm than thực lực của thánh giáo quang minh thật sự là sâu không thể l ư ợ n g một người tùy tiện đi ra chính là cường giả đỉnh cao tử kim cảnh đây thật sự là đỉnh cao tử kim cảnh chỉ cần thêm nửa bước nữa là có thể thăng tiến đến tức vị sức mạnh ánh sáng quanh người kỵ sĩ tóc đỏ tiêu tan gã đảo mắt nhìn quanh khi nhìn thấy doanh thừa phong ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên trầm giọng nói ngươi là ai doanh thừa phong xoa đầu nói ông là ai xem bộ d á người n g này hẳn phải là một gã kỵ sĩ trong quang đoàn t h à n h giáo mà muốn mưu đồ cướp đoạt linh vực sơn hà đồ trên người hắn chính là những kỵ sĩ vương có trời mới biết kỵ sĩ này có phải là sát thủ do những người đó phái tới hay không đương nhiên hắn phải thận trọng rồi kỵ sĩ tóc đỏ n h ư mày đôi mắt của gã t r ợ t loại sáng hai con ngươi lấp lánh như hai bóng đèn trong lòng doanh thừa phong dùng mình chân khí trên người bắt đầu khởi động sức mạnh tinh thần từ từ chuyển động chỉ cần người này có bất kỳ biểu hiện thù địch gì hắn sẽ ra tay trước tuy thực lực người này rất mạnh chính là một đỉnh cao tử kim cảnh cường đại hơn cả đại trưởng lão nhưng sau khi tác chiến với kim cương vương khi đối mặt cường giả cấp này doanh thừa phong đã không sợ hãi nữa rồi trên người của ngươi cũng có sức mạnh ánh sáng nhưng tu vi lại chỉ là hoàng kim cảnh ánh sáng trong mắt kỵ sĩ tóc đỏ thu lại trầm giọng nói một kỵ sĩ hoàng kim cảnh vì sao phải tiến vào luyện ngục kỵ sĩ cổ họng doanh thừa phong hơi giật giật tuy hắn không biết luyện ngục kỵ sĩ là nơi nào nhưng nếu tên là luyện ngục thiết nghị không phải là thánh địa để nghỉ ngơi rồi ôm quyền thi lễ về phía đối phương doanh thừa phong cười khổ nói tại hạ là kỵ sĩ dự bị của t h à n h giáo đang tiến hành vận chuyển vượt giới không biết tại sao lại đến nơi này a kỵ sĩ tóc đỏ kinh ngạc hô lên một tiếng trong ánh mắt từ từ hiện lên vẻ thương hại trong lòng doanh thừa phong hơi chấm xuống nói luyện ngục kỵ sĩ là nơi như thế nào tính xin các hạ nể mặt quang minh c h i thần chỉ giáo một chút trong lòng hắn không tín ngưỡng quang minh c h i thần chút nào có điều nếu gọi tên của ông ta lại có lợi cho hắn thì hắn cũng sẵn lòng gọi mấy chục lần một ngày vẻ mặt kỵ sĩ tóc đỏ liền nghiêm nghị gã trầm giọng nói thần quang minh ở trên nếu đã là môn hạ đồng môn tất nhiên không thể từ chối chuyện nhỏ nhất này dừng một chút hắn giải thích luyện ngục kỵ sĩ là nơi kỵ sĩ đỉnh cao tử kim cảnh chúng ta tiến hành thí luyện cố gắng đột phá nơi này nguy cơ trùng trùng không có tu vi đỉnh cao tử kim cảnh căn bản không nên tới chỗ này nói đến câu sau cùng gã không kìm nổi oán giận một câu trong lòng doanh thừa phong khẽ động nói cường giả tử kim cảnh đột phá không sai kỵ sĩ tóc đỏ cất cao giọng nói đây là một thế giới tà ác bên trong có vô số sinh vật tà ác hùng mạnh chúng ta tới đây là để chiến đấu với những sinh vật này trong giờ phút sinh tử thể ngộ con đường v ô thượng nếu có thể lĩnh ngộ sẽ đột phá tới t ấ c vị từ đó sẽ rách không gian để rời đi ngữ khí của gã dần dần trở nên cung nhiệt ngay cả ánh mắt cũng có vẻ điên cuồng khoe miệng doanh thừa phong khẽ động nói nếu như không thể đột phá thì sao kỵ sĩ tóc đỏ không do dự nói nếu không thể khám phá dĩ nhiên sẽ phải lưu lại đây vĩnh viễn rồi trong lòng doanh thừa phong thầm mắng ngay cả cường giả đỉnh cao tử kim cảnh cũng phải trải qua thời khắc sinh tử ở nơi này vậy thì một hoàng kim cảnh như hắn đến chỗ này và gặp phải những phải sau i phải hãi n khủng chẳng trốn h chỉ thể chạy vật tà ác khủng bố, chẳng phải chỉ có bố, sợ s o Sợ thì sợ, s được. thì trốn thể chạy hắn không đến lúc đó ngay cả chạy trốn hắn cũng lúc làm cả a một lát hắn trầm giọng nói muốn đột phá tới tức vị không nhất thiết phải sử dụng phương pháp cực đoan như vậy xoay chuyển ánh mắt hắn trầm g ã i nói theo tại hạ biết quan sát biến hoa không gian cũng có thể cảm lộ kỵ sĩ tóc đỏ cười khanh khách nói người nói không sai nhưng tỷ lệ cảm lộ thông qua quan sát quá nhỏ trong a quan của ta. đã đạt được đột quả suốt luyện duy năm, nhưng hoàn toàn không Hắn nói, tiến ngục nhất sát sĩ phá bất kết thở một t hơi, hội gì. vào dài là kỵ cứ cơ lòng doanh thừa phong châm xuống hắn nghĩ tới lào a nhi pháp đặc trong tay vị đỉnh cao tử kim cảnh hùng mạnh có một viên đá định vị cho dù như vậy hơn một trăm n ă m vẫn không thể đột phá bởi vậy có thể thấy được tuy quan sát biến hóa không gian cũng có thể càng lộ nhưng giống như kỵ sĩ tóc đỏ nói tỷ lệ thành công không lớn tuy nhiên dù sao cũng là một cơ hội so với việc không có cơ hội vẫn tốt hơn rất nhiều cho nên vì linh hoạch trong cơ thể thú tinh linh những cường giả tử kim cảnh sẽ vô cùng khẩn trương và chờ đợi kỵ sĩ tóc đỏ tiến lên nhìn doanh thừa phong lắc đầu nói có lẽ là dị biến không gian cho nên mới vận chuyển ngươi tới nơi này hai vận may của ngươi không phải rủi ro bình thường lập tức sắc mặt doanh thừa phong trở nên khó coi hán thầm đủ cái gì vận khí rủi ro chắc chắn do cái đám kỵ sĩ chết tiệt dở trò trước khi rời khỏi một kỵ sĩ đưa cho hắn một tấm thẻ chứng minh nếu hắn đoán không sai nguyên nhân tiến vào nơi đây chính là do tấm thẻ chứng minh chỉ có điều một số người trong t h a n h giáo có thể ra tay can thiệp trong tình huống như vậy năng lực cường đại đó đã vượt ra khỏi tính toán của doanh thừa phong kỵ sĩ vương thống lĩnh hàng triệu kỵ sĩ tử kim cảnh quả nhiên đều là một tập thể cường đại và tiểu nhân đáng chết nếu kỵ sĩ tóc đỏ trước mặt biết hắn bất kính với kỵ sĩ vương như thế nhất định sẽ ra tay giáo hấn nghiêm khắc nhưng lúc này gã lại khẽ lắc đầu lấy mấy tấm phủ lục từ trong ngực đưa ra trước nói khi tiến vào đây ta mang theo trái tim quyết tử không thành công thì thành nhân cho nên không thể giúp ngươi điều gì mấy thứ này sẽ có tác dụng đối với ngươi ngươi giữ chúng đi doanh t h ừ a phong yên l ặ n g nhận lấy nói đà tạ kỵ sĩ tóc đỏ than nhẹ một tiếng nói hãy tự thu xếp cho tốt dứt lời hắn bước dài một bước đi nhanh trên nham thạch màu đỏ không lâu sau đã mất dạng doanh thửa phong hơi do dự ném phủ lục trong tay xuống rồi trôn chúng vào lòng đất mặc dù kỵ sĩ này không giống người xấu nhưng hắn đã bị lừa một lần nên không muốn tiếp tục mạo hiểm khẽ cười lạnh hắn thỏ tay lấy sơn hà đồ ra những tên ngung nốc ném hắn vào không gian cổ quái này nhưng chỉ cần có sơn hà đồ hắn muốn đi ra ngoài sẽ dễ như t r ở bàn tay chương 652, t n hai nguyên tắc lớn 36. m một tiếng văng nhỏ sơn hà đồ đã bay lên cao trong cuốn sách cổ thần bí có tác dụng kỳ diệu vô thượng này ẩn chứa uy năng khó có thể tưởng tượng sức mạnh tinh thần của doanh thừa phong truyền vào trong đó lập tức cảm ứng được vết nứt trong mây mù k h ẽ c ư ờ i lạnh ý nghĩ vừa chuyển thân hình trợt lóe lên hắn đã nhảy vào khe hở đúng đột nhiên trên sơn hà đồ phóng ra ánh sáng đẩy thân thể doanh thừa phong bay ngược lại giống như tảng đá bị người ta ném lên cao doanh thừa phong không tự chủ bay về giữa không trung mà sơn hà đồ cũng phiêu du tại chỗ không hề nhúc ních trên bầu trời bất chợt lóe lên hàng quang một luồng ánh sáng vởn quanh thân thể doanh thừa phong nâng người hắn từ từ hại xuống tuy nhiên khi hai chân hắn c h ạ m đất vẻ mặt vô cùng sợ hãi sơn hà đồ chính là linh khí siêu cấp hùng mạnh hắn có thể sử dụng bản đồ này để xuyên qua các không gian khác nhau cho dù ở trong động tiên cũng có thể đi lại tùy ý nhưng khi hắn muốn rời khỏi không gian đáng chết này lại bị một luồng sức mạnh thần bí ngăn cản khiến hắn không thể rời khỏi trong số tất cả bảo vật của hắn chắc chắn sơn hà đồ hùng mạnh nhất cũng là con át chủ bài cuối cùng nhưng hiện giờ bảo vật có thể khiến hắn chạy trốn trong tích tắc lại mất đi huy năng khiến trong lòng hắn bị bao phủ một bóng tối hít sâu một hơi tim doanh thừa phong từ từ bình tĩnh lại hắn do dự một chút mở túi không gian lấy lò luyện đan ra chân khí nhẹ nhàng chạy quanh lò luyện đan lập tức khí linh đan lô hóa thành một m ả n xương rồi hiện hình lại có chuyện gì À, chẳng phải ngươi đi thánh vực sao đây là thánh vực gì thế khí linh đan lỗ huệ vải đi ra nhưng khi nó nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh bất giác ngạc nhiên kêu lên doanh thừa phong cười khổ một tiếng nói khí linh huynh tiểu đệ bị người khác đánh lén bị đưa đến cái nơi quỷ quái khỉ hò cỏ gáy này h á n hung hăng nói đợi đến lúc ta rời khỏi nơi đây ân tình này nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần khí linh đan lô giật mình trong chốc lát cười ha h à nói người thông minh như vậy sao lại mắc mưu dễ dàng thế sắc mặt doanh thừa phong hơi đỏ lên hắn rất tin tưởng năng lực của kim đảo và văn bù mà là gan của những kỵ sĩ cũng vượt quá tưởng tượng của hắn lại dám ra tay dưới dụ lệnh của giáo tông đại nhân thật sự quá to gan lớn mật tuy nhiên từ đó cũng đó có thể thấy được linh vực sơn hà đ ổ trong tay hắn quý giá đến mức nào không ngờ lại khiến những kỵ sĩ vương không từ thủ đoạn khí linh đan lâu cười một chút sau đó cẩn thận đánh giá nơi đây hồi lâu sau nó lắc lắc đầu nói ta không biết nơi này trong lòng doanh thừa phong quýnh lên nói người am hiểu nhiều như vậy làm sao có thể không nhận ra chứ khí linh đan lô tức giận trên thế giới này không ai có thể không gì không biết ngay cả thần linh cũng có thứ họ còn không biết huống chi là ta ừ ta chưa hề tới l i n h vực này không biết thì có gì l ạ chứ doanh thừa phong than nhẹ một tiếng nói ta gặp một kỵ sĩ gã nói nơi đây chính là luyện ngục kỵ sĩ là nơi những kỵ sĩ đỉnh cao tử kim cảnh chiến đấu với sinh vật tạ ác để mong đột phá tới cường giá tức vị đôi mắt của khí linh đan lô sáng ngời nói luyện ngục kỵ sĩ ả sao ngươi không nói sớm trong lòng doanh thừa phong mừng rỡ nói ngươi biết sao khí linh đan lô ưỡn ngực nói tuy ta tuy chưa từng đi qua nhưng địa phương này rất nổi tiếng ta có biết một chút doanh thừa phong gật đầu liên tục cho dù chỉ biết một chút cũng tốt hơn rất nhiều so với hắn hoàn toàn không biết gì thánh giáo quang minh là giáo phái lớn nhất trong thánh vực quang minh thực lực hùng mạnh số một số hai trong tất cả thánh vực dưới thanh giao có đoàn kỵ sĩ hùng mạnh nhất số lượng nhiều nhất trên thế giới mỗi một kỵ sĩ chính thức đều là cường giả tử kim cảnh khí linh đan lô chậm rãi nói rất nhiều kỵ sĩ có trái tim tiến thủ khi bọn họ tấn thăng đến đỉnh cao tử kim cảnh nhưng khi không thể lĩnh ngộ sự h ảo diệu của không gian sẽ tiến vào luyện ngục kỵ sĩ chiến đấu với dị tộc ha h a trong thí luyện sinh tử kiểu này nếu như không thể đột phá thì chỉ có con đường tử vong doanh thừa phong cười ha h a nói khí linh n h h u y những điều này ta cũng biết hắn dừng một chút nói ta chỉ muốn biết làm sao mới có thể rời khỏi khí linh đan lâu nghiêm túc nói rất đơn giản chỉ cần ngươi đột phá tử kim cảnh thành cựu cường giả tước vị là có thể sẽ rách hư không từ nơi này đi ra ngoài doanh thừa phong cố gắng liếp mắt nói khí linh huynh ngươi xem hiện tại ta mới là đỉnh cao hoàng kim cảnh cho dù tích lũy đủ rồi có thể đột phá tới tử kim cảnh nhưng nếu muốn một bước lên trời thăng tiến tước vị tuyệt đối không có khả năng hắn đảo mắt một vòng nói chẳng lẽ ngươi muốn ta tu luyện ở nơi này cho đến tức vị sao khí linh đan lâu ngẫm nghĩ một chút cười khổ nói e là ngươi chỉ có thể dùng biện pháp này thôi doanh thửa phong hơi nhăn mặt mắt nhìn lên sơn hà đồ rốt cục cũng đi thẳng vào vấn đề khí linh huynh nơi đây có một loại sức mạnh có thể ngăn cách khả năng sơn hà đồ nếu như có thể hóa giải sức mạnh này ta có thể đi ra ngoài đầu tiên khí linh đan lâu n g ầ n ra sau đó cười to nói n g ư ơ i đúng là hy vọng h a o huyền đừng có hy vọng nữa trong lòng doanh thừa phong dùng mình nói vì sao khí linh đan lô lặng le nói nơi này là luyện ngục kỵ sĩ có hai nguyên tắc bất di bất dịch nó vặn hai đầu ngón tay nói rõ ràng từng chữ một thứ nhất cường giả tước vị trở lên có thể ra mà không thể vào thứ hai tu sĩ dưới tước vị có thể đi vào và không thể đi ra doanh thừa phong nhẹ nhàng nhầm lại vẻ mặt vô cùng khó xem nói như vậy cho dù linh tháp chân nhân muốn tới tìm ta cũng không thể được cả đúng vậy khí linh đan lô thản nhiên gật đầu nói bọn họ đều là cường giả tước vị trở lên có năng lực phá vỡ không gian tất nhiên không thể tiến vào chỗ này doanh thửa phong yên lặng quay đầu nhìn phương xa lúc này rốt cuộc hắn đã hiểu tại sao kỵ sĩ tóc đỏ lại có cách nói không thành công thì thành nhân chỉ cần vào nơi này thì trừ phi thăng tiến tước vị nếu không sẽ không có cách gì rời khỏi nơi này là một nhà giam hơn nữa là nhà giam hùng mạnh nhất trên thế giới nhưng trong này lại ẩn chứa một sinh cơ đó chính là không ngừng thăng tiến n h ư u cầu thăng cấp tước vị khí linh đan lô cười ha hả nói ta thấy ngươi cứ toàn tâm tu luyện tranh thủ sớm đột phá tước vị đi hai doanh thừa phong thở dài hắn lấy hắc t r ư ớ n g kỳ ra nhẹ nhàng quơ lên lập tức tràn ngập vô số hắc khí rất nhiều quỷ binh hoàng kim cảnh xuất hiện xung quanh thân thể hắn là lưỡi phòng hộ rầm rạp khí linh đan lô kinh ngạc nói người muốn làm gì doanh thừa phong buồn bã liếp nó nói nếu không thoát được thì trước tiên bế quan đột phá tử kim cảnh động tiên khiến hắn thu hoạch rất lớn bất kể là sức mạnh tinh thần hay chân khí đều đã đạt đến đỉnh cao hoàng kim cảnh ở trong động tiên đã muốn sung kích tử kim cảnh chỉ có điều khi đó cường địch vây quanh không được phân tâm mà sau khi quay về linh vực lại tiếp tục đi tới khí đạo tông bị võ lao nịu giữ dọc đường vội vàng căn bản không có thời gian bế quan tu luyện hiện giờ nếu đã tới cái nơi quỷ quái này hơn nữa có thể đoán được rằng trong thời gian ngắn sẽ không thể rời khỏi một khi đã như vậy hắn liền có ý định đột phá tử kim cảnh khí linh đan lô cười ha hả nói không sai không sai lúc này ngươi đột phá tử kim cảnh rồi từ từ tích lũy nhất định sẽ có một ngày rời khỏi nơi đây doanh thừa phong không thèm nghe nó nói bình tâm tinh khí sức mạnh tinh thần trong cơ thể bắt đầu sôi trào sức mạnh tinh thần là sức mạnh thần bí nhất cường đại nhất trên thế giới loại sức mạnh này tràn đầy biến số nếu như sức mạnh đầy đủ có khả năng hủy thiên diệt địa hơn nữa không phải tất cả mọi người đều có và sử dụng được loại sức mạnh này khi thăng tiến những linh sư bình thường sẽ để thăng chân khí trước sau đó tôi luyện tích lũy sức mạnh tinh thần nhưng doanh thử phong lại tương phản hoàn toàn với mọi người mỗi một lần hắn đột phá đều do sức mạnh tinh thần đi trước một bước dựa vào sức mạnh tinh thần c ư ờ n g đại cơ bản hắn không có trở ngại chân khí cho nên mới có thể tu luyện tới cảnh giới bây giờ với khí thế như t r ẻ tre lúc này hắn cũng bắt đầu ngưng tụ sức mạnh tinh thần theo thói quen bởi vì theo hắn tuy vô hình vô s ắ c nhưng ngược lại sức mạnh tinh thần chân thực sẽ càng nâng cao một chút trong đầu sức mạnh tinh thần cuồn cuộn gào thét chúng giống như b i ể n rộng không bị cản trở trào dâng cơn sóng động trời nhưng nội tâm của doanh thừa phong lại vô cùng bình tĩnh ngay cả một gợn sóng cũng không có sức mạnh tinh thần cường đại lưu chuyển không ngừng tạo thành lớp xoay khổng lồ liều mạng hấp thu sức mạnh trên người và năng lượng thần bí bên ngoài tu luyện sức mạnh tinh thần vô cùng gian khổ hoặc có thể nói là một quá trình kỳ dị biện pháp tu luyện tốt nhất chính là không ngừng kích phát tinh thần lực phóng thích luồng sức mạnh này khiến nó hòa quyện với sức mạnh thần bí nào đó trong trời đất sau đó thu vào trong cơ thể không ngừng bổ dưỡng từ từ tích lũy luồng sức mạnh này lên đến cực hạn sức mạnh tinh thần không phải chân khí cũng không có kinh mạch trong thân thể để chúng vận chuyển nhưng trung tâm nhận thức của con người lại có thể không ngừng mở rộng cùng với sự tăng lên của sức mạnh tinh thần trung tâm nhận thức giống như đan điền con người nhìn như hao huyền nhưng lại có thể lưu trữ năng lượng vô cùng lớn lúc này sức mạnh tinh thần vô tận không ngừng trào lên trong trung tâm nhận thức dường như lực công kích cường đại có thể phá vỡ trung tâm nhận thức bất cứ lúc nào nhưng ý thức tinh thần của doanh thừa phong và trí linh đã kết hợp hoàn toàn bọn họ liên kết khống chế cục diện phát triển mặc cho sức mạnh tinh thần tấn công cuồng mánh hung bạo tâm tình của bọn họ vẫn bất động như núi cũng không biết đã trải qua bao lâu đột nhiên lốc xoáy trong trung tâm nhận thức phát ra tiếng nổ toàn bộ lốc xoáy vỡ vụn sức mạnh tinh thần hung hăng khuyết tán ra ngoài nhưng chúng bị vách tường trong trung tâm nhận thức ngăn cản không thể tán loạn vì thế sức mạnh tinh thần cuồng bạo và trung tâm nhận thức yên tĩnh đã va chạm vô số lần mỗi một lần giao phong sức mạnh tinh thần đều mạnh hơn mà phẩm chất của trung tâm nhận thức cũng theo đó được nâng cao rốt cục sau đợt sóng tấn công cuối cùng đột nhiên hai mắt doanh thừa phong mở ra trong đôi mắt đã hiện lên màu sắc tử kim mặc dù hai mắt mũi miệng của hắn đều chảy ra những giọt máu nho nhỏ nhưng ánh mắt hắn kiên định dường như trên thế giới không có chuyện gì có thể làm khó được hắn c h á tử kim c ả n h chực ậ h ậ c h ậ c khí linh đan lô chật chật sau khi nó nhìn thấy cảnh tượng này không kìm nổi mà nói ngươi lại dám vừa tải như vậy hơn nữa còn sung kích thành công đúng là không có đạo trời k h o e miệng doanh t h ử a phong khẽ cười nhạt rút khăn tay lau vết máu trên mặt linh sư vừa tải đặc biệt là vừa tải sức mạnh tinh thần đó là việc vô cùng quan trọng khi mỗi một linh sư gặp phải trở ngại đều hết sức thận trọng và chuẩn bị s o n g sôi mọi thứ những dược liệu trợ giúp việc đột phá cảnh giới bậy la liệt quanh người lúc nào cũng có thể sử dụng có thể nói linh sư là bảo vật của mỗi một môn phái khi bọn họ đột phá cửa ải cảnh giới toàn bộ tông môn đều trợ giúp hết sức lực có thể coi như vậy số lượng linh sư cấp cao lại càng thêm ít mà lần này doanh thừa phong v ư ợ tải t đột phá cảnh giới thật sự như trò đùa hắn chỉ thả số đông quỷ binh ra để bảo vệ bản thân mà thôi còn về những đan dược cần thiết khi vừa tải hắn không có lấy một viên nếu linh sư bình thường muốn thực hiện như vậy thì khả năng thất bại sẽ rất lớn thậm chí còn có khả năng sức mạnh tinh thần tan biến biến thành người thực vật nhưng chẳng những doanh thừa phong tùy ý thực hiện hơn nữa còn đột phá thành công thăng tiến linh sư tử kim cảnh biến hóa như thế ngay cả với kinh nghiệm của khí linh đan lô cũng là lần đầu tiên nhìn thấy doanh t h ừ a phong cười khổ một tiếng hắn lắc lắc đầu ánh mắt thâm thúy nhìn về nham thạch phía trước nếu có thể thật sự hắn cũng không muốn mạo hiểm ở nơi đây nhưng mà hắn lại có dự cảm nếu như trong khoảng thời gian ngắn mà bản thân không ra ngoài được chắc chắn sẽ hối hận không kịp những kỵ sĩ vương hao tâm tổn trí đưa hắn vào nơi đây chắc chắn không phải hy vọng hắn yên ổn luyện công nếu hắn đoán không sai những người này có mưu đồ thừa dịp khi hắn mất tích xác định người thừa kế mới cho l i n h vực sơn hà đồ một khi bọn họ thành công cho dù hắn may mắn tìm được đường ra kết cục cuối cùng vẫn như vậy đó là sơn hà đồ đội chủ bản thân hắn chỉ nhọc công vô ích sau khi sức mạnh tinh thần thăng tiến tử kim cảnh quả nhiên tăng lên rất nhiều tuy rằng lúc này sức mạnh tinh thần trong trung tâm nhận thức còn rất l ơ i nhưng sau khi sức mạnh tinh thần c h u y ể n vào đồ trang sức lại khiến hắn kinh ngạc phát hiện hắn đã có thể nắm vững nhất cử nhất động trong khu vực xung quanh thân người ba trăm năm mươi triệu phạm vi càng lớn đòi hỏi sức mạnh càng nhiều mặc dù sau khi thăng tiến tử kim cảnh phạm vi chỉ tăng thêm năm mươi triệu nhưng doanh thừa phong cũng rất hài lòng hơn nữa hắn biết rằng sau khi cảnh giới bản thân được củng cố khoảng cách này còn có thể được nâng cao nhất định nếu đạt tới đỉnh cao tử kim cảnh có lẽ còn có thể cảm ứng được bốn trăm triệu cũng không biết chừng g ừ đột nhiên hai quỷ binh một lớn một nhỏ hiện ra sau lưng doanh thừa phong chính là quỷ binh tử kim cảnh song đầu và hát đao chúng nó c h ừ n g mắt nhìn khí linh đan lô sau đó đứng bên cạnh doanh thừa phong lúc này nếu có kẻ thù xuất hiện trừ phi giết chết bọn chúng nếu không chắc chắn chúng sẽ không để người khác tổn thương doanh thừa phong khí linh đan lô run run có điều cùng sống chung lâu ngày với lũ tiểu tử hung bạo này tuy nó vẫn sợ hãi nhưng không đến mức hơi hù dọa liền trốn vào lò luyện đan doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói đa tạ các ngươi quan tâm ta không sao lúc này song đầu và hắc đao mới thoải mái cái đầu to lớn của song đầu lại không ngừng ùi ùi doanh thừa phong biểu đạt sự thân thiết và nhớ nhung nhẹ nhàng cười doanh thừa phong đẩy đầu nó ra cười mắng đừng ổn nữa ta còn muốn bê quan một lần nữa khí linh đan lô hơi giật mình kinh ngạc nói ngươi muốn làm gì muốn liên tục đột phá hai cảnh giới chỉ trong một ngày sau doanh thừa phong chậm rãi gật đầu nói nếu sức mạnh tinh thần đã đạt đến t ử kim cảnh thì để chân khí cũng đạt tới mức đó luôn khí linh đan lâu nghiêm nghị nói ta khuyên ngươi h ã y tạm nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng vội vàng đột phá như vậy xác suất thất bại sẽ rất lớn tuy nó biết bộ phận nội tình của doanh thừa phong đặc biệt khen ngợi thiên phú tu luyện của hắn nhưng điều này không có nghĩa nó sẽ qua loa cho s o n g chuyện đối với một số sự việc doanh thừa phong mỉm cười nói yên tâm trong lòng ta biết rõ bất kể là rèn luyện chân khí hay là ngưng luyện sức mạnh tinh thần tu sĩ đều có một mức độ khả năng chịu đựng của một người chỉ có thể nhiều đến như vậy nếu ép bức thân thể quá nhiều thì sẽ phản tác dụng tinh thần lực của doanh thừa phong vừa mới đột phá căn cơ còn chưa vững trong tình huống như vậy hẳn phải giấu tài tĩnh dưỡng mấy tháng mới có thể tiến hành chuẩn bị đột phá cảnh giới chân khí nếu không nghỉ ngơi mà tiếp tục sung kích chân khí sẽ tạo thành gánh nặng to lớn cho thân thể một khi thất bại hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi khí linh đan lô hung hăng d ậ m chân như thể muốn la mắng nhưng sau ánh mắt hung ác liền nhìn nó chằm chằm lập tức cánh tay giơ lên giữa không trùng của nó nhẹ nhàng bông xuống cười nói này ngươi vội vàng như vậy sẽ không tốt cho thân thể nếu như thất bại sẽ thương tổn bên trong thậm chí ngay cả sức mạnh tinh thần vừa mới thăng tiến tử kim cảnh cũng sẽ tụt xuống hoàng kim cảnh nó tận tình k h u y ê n bảo bởi vì nó nhìn thấy tia hy vọng trên người doanh thừa phong để đạt được những tâm nguyện nào đó nó có thể từ bỏ một số nguyên tắc nhưng mà lời khuyên của nó không thể đả động trái tim của doanh thừa phong hắn nhẹ nhàng vung tay lên những quỷ binh trung thành bảo vệ chúng nó phân tán rất đều bao quanh doanh thừa phong dù là giọt nước cũng không lọt xét về thực lực của hơn một ngàn quỷ binh hoàng kim cảnh trừ phi là có rất đông cường giả tử kim cảnh nếu không cho dù là đại trưởng lao gặp phải cũng chỉ có nước đi đường vòng m à thôi doanh thừa phong lại khoanh chân ngồi xuống lúc này đây hắn không vận chuyển sức mạnh tinh thần mà nhập ý thức vào trong đan điền chân khí của hắn đạt đến đỉnh cao hoàng kim cảnh lúc này thoáng vận chuyển đan điền liền có cảm giác ngập tràn ra ngoài rất kỳ lạ lấy một bình ngọc ra doanh thừa phong nuốt một ít đan dược những đan dược này đều do hắn trả giá cao mua được trong hội giao dịch có tác dụng quan trọng đối với việc nâng cao chân khí và khi đột phá sau khi nuốt đan dược lập tức hóa thành nước bọt tiến vào trong bụng ngay sau đó trong bụng cuồn cuộn dòng nhiệt vô tận hắn rất quen thuộc những dòng nhiệt này đó chính là cảm giác chân khí lưu truyền đối với hắn s u n g kích cửa hải đã là một quá trình tương đối quen thuộc rồi chỉ trong mấy năm ngắn ngủi hắn từ một tên tiểu tử có chân khí cấp thấp lại nhảy lên tới đỉnh cao hoàng kim cảnh giờ phút này lại khiêu chiến tử kim cảnh giấc mộng cả đời của rất nhiều người trong những ngày tháng tựa như ảo mộng này hắn nhiều lần vượt qua cửa ả i đột phá cảnh giới tất nhiên phải vô cùng thành thạo dòng nhiệt do dược lực biến thành cuồn cuộn từng lớp từng lớp ảo hạt đổ vào đan điền sau đó quét lên phía ngoài đan điền đan điền của hắn giống như đan dược sắp thành hình trong lò đan tiếp nhận sự công kích của dược lực và chân khí tuy nhiên nâng cao chân khí khó khăn không kém việc thăng tiến sức mạnh tinh thần sau nửa canh giờ hai mắt mũi miệng của doanh thừa phong lại dấm máu không chỉ có vậy ngay cả làn da trên người cũng đỏ rực thân thể hắn đã đến cực hạ không thể tiếp tục kiên trì khí linh đan lô lo lắng nhìn doanh thừa phong trong lòng thấm hận tiểu tử này không nghe khuyến cáo của mình cho dù có chết cũng đáng đ ờ i chỉ có điều nếu hắn thật sự chết đi vậy thì nguyện vọng của mình đến khi nào mới có thể đạt thành chứ nó đi tới đi lui hơn nữa càng đi càng nhanh rốt cục nó ngừng lại hơi liếc nhìn về phía bản thể trong thế giới lò luyện đan mà nó c ư ngụ thật ra vẫn còn cất giữ ba viên đan dược ba viên đan dược này chắc chắn là b á o vật quý giá có một t r ă n g hai được ca tụng là sinh mạng thứ hai cũng có nghĩa là bất kể là ai bị mắc bệnh gì hoặc là bị trọng thương không thể chữa trị chỉ cần uống một viên đan dược là có thể khôi phục lại như lúc ban đầu loại đan dược này là do chủ nhân đời t r ư ớ c của nó thu thập vô số dược liệu quý hiếm mất cả trăm năm mới luyện chế thành để ở bên trong lò luyện đan sợ bị bọn đạo trích n h n g nó nhưng việc không ngờ tới chính là đã trải qua nhiều năm như vậy lao chủ nhân đã sớm mất mạng mà nó lại có cơ duyên tồn tại đến nay nếu như không gặp được doanh thừa phong có lẽ nó sẽ trải qua cuộc đời tẻ nhạt nhưng sau khi gặp được người này và chứng kiến thiên phú của hắn khí linh đan lô lại do dự một chút hồi lâu sau nó chợt thở dài một tiếng bàn tay nhỏ bé đặt lên nắp lò lượt đan trong lòng nó gào rú viên đan dược trí bảo này sẽ biến mất trong tay của ta nhưng mà ngay khi nó muốn lấy đan dược ra sắc mặt đột ngột biến đổi khí tức trên người doanh thừa phong tăng vọt trên người hắn tán phát khí thế cường đại khó có thể hình dung và công khai truyền đi rất xa khí linh đan lô c h ố n g mắt l i ễ u lưỡi nhìn doanh thừa phong trong lòng của nó chỉ có một ý nghĩ thành công rồi không ngờ hắn lại thành công dùng thân thể hệ v o i để tiến hành đột phá chân khí đây là một gánh nặng rất lớn đối với thân thể nhưng chẳng những doanh thừa phong có thể chịu đựng như thường mà bản thân hắn lại thuận lợi đột phá cực h ạ n trở thành một võ sư tử kim cảnh doanh thừa phong mở hai mắt hắn cười dài trong tiếng cười có sự đắc ý không che giấu được ở trong đầu hắn có sự tồn tại của trí linh mà có thể liên tiếp đột phá hai cảnh giới cũng là kết quả tính toán từ t r ư ớ c của trí linh tuy nhiên nhằm đột phá cửa ải chân khí một cách thuận lợi doanh thừa phong đã lén lút uống một giọt dung dịch sinh mệnh tuy làm như vậy hơi lãng phí nhưng lại giúp hắn tiết kiệm thời gian mấy tháng bất luận như thế nào cũng đều có lợi lúc này hắn đã là một cường giả t ử kim cảnh chân chính tuy nhiên ngay khi hắn cười sảng khoái phía xa chợt vang lên một tiếng gầm hung bạo gừ tiếng gầm này giống như bọ giống đinh t hay nhức ó c sắc mặt doanh thừa phong khẽ biến bởi vì hắn đã phát hiện tiếng gầm rú không phải của một con mà là vô số con ẩm ẩm nơi đó truyền đến vô số tiếng bước chân giống như tiếng nổ doanh thừa phong nhìn chăm chú bất giác hít một hơi khí lạnh hát t r ư ớ n g kỳ t r ợ t lóe lên thu lại tất cả quỷ binh mùi chân khẽ móc đã lò luyện đàn trở về tối không gian sau đó hắn xoay người chạy như đ i ê n chương 654, kỵ sĩ trúc khang đức thân hình lay động bất chợt lóe lên ánh chớp trường kiếm hàn băng đã hóa thành một tia sáng bọc lấy hắn rồi bay nhanh về phía xa sau nửa canh giờ rốt cục doanh thừa phong cũng ngừng lại hắn quay đầu nhìn về phía sau ánh mắt thất kinh khó có thể che giấu lúc này hắn vừa mới đột phá tử kim cảnh chính là lúc hăng hái nhất trên người còn có rất nhiều con át chủ bài cho dù gặp phải cường giả định phong tử kim cảnh cũng sẽ không hề sợ hãi nhưng nếu như đối mặt với ngàn vạn quái thú hơn nữa mỗi một quái thú đều có khí tức tử kim cảnh khủng bố thì bất kể là ai nhìn thấy e là cũng chỉ có nước chạy bật mạng quái thú đột nhiên xuất hiện từ nơi âm u phía xa là một đàn trâu thân thể ngựa mà càng kinh khủng hơn là đầu của bọn nó lại giống tê giác sừng nhọn trên đầu đen thui tỏa sáng doanh t h ừ a phong có thể xác định nếu bị sừng nhọn đâm vào nhất định trên người sẽ lưu lại một lô thủng khổng lồ vĩnh viễn không thể quên được chính vì đối phương khủng bố như thế cho nên hắn mới không nói lời nào liền xoay người bỏ chạy cũng may là sau khi thăng tiến tử kim cảnh bí pháp đoạn tầng điệp da của hắn lại tăng vượt bậc hiện giờ cho dù không mượn sức mạnh linh khí cũng có thể đạt tới bắt đoạn điệp da của tầng thứ bảy tốc độ đã vượt xa trước đây mới có thể dễ dàng thoát khỏi sự truy sát của những quái vật này lắc lắc đầu trong lòng doanh thừa phong t h ầ m than nơi này quả nhiên không hổ danh là tử địa luyện ngục kỵ sĩ cho dù là cường giả đỉnh cao tử kim cảnh bị bảy quái vật này bao vây cũng chỉ có kết cục chiến đấu mà chết cũng không biết kỵ sĩ tóc đỏ kia thế nào rồi nếu như gã vừa mới gia nhập nơi đây liền gặp phải b ầ y quái vật điên cuồng này thì cũng quá xui xẻo rồi nghiêng thai lắng nghe tuy tiếng gầm rú vẫn to như tiếng sấm nhưng đã xa dần phương hướng của b ầ y quái vật này không giống tuyến đường hắn chạy trốn t h ở phao n h ẹ nhóm doanh t h ừ a phong l ặ n g lặng chờ đợi hắn không muốn t r e o chọc những tên khủng bố này sau một canh giờ âm thanh như tiếng sấm từ từ yên lặng trở lại nhóm quái vật đầu tiên mà doanh thừa phong gặp phải sau khi tiến vào luyện ngục đã biến mất như vậy hắn xác định phương hướng một chút bước nhanh về một hướng khác và đi thẳng tới nếu kỵ sĩ tóc đỏ đã nói tới nơi này để tiến hành thí luyện chắc chắn sẽ có những sinh vật tà ác để gã luyện tập đương nhiên những sinh vật đó không thể khủng bố giống như đàn trâu nếu không thì không phải kỵ sĩ tóc đỏ tới nơi này thí luyện mà là tới chịu chết sức mạnh tinh thần truyền vào đồ trang sức quần quận không dứt sau khi thăng tiến tử kim cảnh phạm vi hắn có thể thăm dò đã đạt khoảng ba trăm năm mươi triệu ở một số nơi đặc biệt thậm chí còn hữu hiệu hơn ánh mắt rất nhiều nơi này là một thế giới màu đỏ bất kể là đất dưới chân hay là nham thạch có thể tùy ý nhìn thấy đều là một màu đỏ ảm đạm như thể là ngâm trong máu nhiều năm đã bị dây bẩn không thể tẩy nổi từng trận gió âm thổi tới có một loại cảm giác khiến cho người ta s ợ n tóc gáy tuy doanh thừa phong đã tấn thăng đến t ử kim cảnh nhưng một thân một mình ở trong hoàn cảnh này cũng thấy ghê rợn thực hiện phép so sánh những thú tinh linh nhận n ú t trong động tiên còn đáng yêu gấp vạn lần so với nơi đây vâng đột nhiên phía trước bên trái vang lên một tiếng nổ doanh thửa phong nhấn mày lập tức hắn nghe được đây là tiếng nổ được sinh ra do có người đang chiến đấu và phóng ra đại chiêu chuyện của trái tim đen lũ ám tui chấm nét nhưng xét từ dao động khí tức mà tiếng nổ này chuyển tới đại chiêu này cũng không đơn giản điều đáng tiếc duy nhất chính là khoảng cách lại ở ngoài ba trăm năm mươi triệu cho nên đồ trang sức không thể tìm được tin tức có ích gì tâm niệm v ừ a chuyển hai chân hơi dùng sức chạy ra ngoài nhanh như tên bán tiếng giống giận dữ tiếng quyền trưởng giao phong càng lúc càng lớn rốt cuộc doanh thừa phong đã được thỏa nguyện chứng kiến cảnh tượng khiến hắn kinh ngạc và rung động một nam tử người nhuộm đầy máu hai tay đang vũ động cự kiếm thanh kiếm dày nặng trong tay gã linh hoạt giống như cây kim thê trên cự kiếm phóng thích ra từng lô ánh sáng cường đại tầng tầng lớp lớp bao quanh sinh vật to lớn màu đen trước mặt sinh vật này là một con nghện m ộ ư ơ i sáu chân to như cái cối x a y nhưng điều khiến người ta cảm thấy sợ hãi là hai cái chân to lớn giống như gọng kìm ở phía trước quái vật kỳ lạ như vậy chắc chắn doanh thừa phong mới nhìn thấy lần đầu tiên nam tử cả người đ ấ m máu hết sức k i ê n kỵ hai gọng kìm phía trước của con nghện một khi con quái vật này vươn hai gọng kìm ra gã liền vung đại kiếm chém mạnh vào đùi u sức mạnh cường đại lại được linh khí tăng cường doanh thừa phong vô cùng hoài nghi mỗi một kiếm đều có uy năng khai sơn p h á thạch nhưng hai gọng kìm của con quái vật vô cùng kiên cố tuy bị đập rất đau nhưng không hề có vết rách nào chiến đấu hồi lâu dường như quái vật biết rằng sinh vật trước mặt không dễ trêu ghẹo muốn nuốt sống gã vô cùng khó khăn không cẩn thận còn có thể nguy hiểm đến tính mạng bản thân cho nên nó rất thức thời lùi về phía sau nhưng mà kỵ sĩ đẫm máu đã xuất ra chân hỏa hoặc là gã muốn tiến hành đột phá từ trong cuộc chiến sinh tử nếu đã gặp được đối thủ tốt như vậy làm sao có thể dễ dàng bỏ qua thân hình gã lắc lư những bước chân huyền diệu khó lường lại bao vây phía trước quái vật đại kiếm trong tay múa may vạch ra từng vòng kiếm ngăn cản quái vật chạy trốn con nghện vượt qua được rất nhiều vòng tròn nhưng bất kể nó trốn tới đâu đều không thể thoát khỏi sự phong tỏa kiếm quan g của nam tử kia rốt cục con nghện điên cuồng hét lên một tiếng cả người nó đứng thẳng lên và lộ ra phần bụng mềm mại phía dưới phần bụng của nó có một cái động lớn mà đen khi thân thể nó đứng thẳng hoàn toàn cửa động này liền hiện ra ngay sau đó vô số tơ n h ệ n màu đen như cánh tay trẻ con từ trong đó bắn ra những tơ n h ệ n như thể có linh tính quấn quanh về phía đại hán đại hán đâm máu hết sức kiêng kỵ tơ n h ệ n bước tiến của gã càng nhẹ nhàng và linh hoạt tốc độ càng mau lẹ chỉ có điều gã vẫn không chịu rời xa đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của con quái vật tơ n h ệ n càng ngày càng nhiều trên mặt đất phủ đầy những sợi tơ khủng bố tuy doanh thừa phong không biết rốt cuộc quái vật này là vật gì nhưng hắn lại biết những sợi tơ đó tuyệt không đơn giản nếu sơ sẩy bị nó cuốn lấy chỉ sợ sẽ rất khó thoát thân lại qua một lát cửa động phía dưới bụng con nhện hơi giật giật tơ nhện quần quận không dứt cuối cùng cũng ngừng lại tuy nhiên nó không hạ thân thể xuống cửa động giật giật mà mắt thường có thể nhìn thấy giống như hút khí thật sâu sau khi thở ra một hơi thật dài nhưng đúng lúc này nam tử trước giờ tránh né tơ nhện lại xuất thủ gã d ư ơ n g tay lên phóng ra một lùm sáng nhanh như chớp bắn vào trong cửa động vì một kích này gã vận sức chờ phát động rất lâu mạo hiểm tránh né tơ nhện đầy trời rốt cục đã đợi được bình minh v a n n sau khi luồng ánh sáng chui vào trong cơ thể con nhện lập tức phát nổ toàn bộ thân thể con nhện dường như cũng rực rỡ lên ttt con nhện phát ra tiếng kêu thảm thiết thân thể nó lăn lộn trên mặt đất sức mạnh khổng lồ khiến xung quanh biến thành bụi đất tung bay tuy nhiên đây chỉ là biểu hiện hồi quang phản chiếu một khắc sau động tác của nó càng ngày càng chậm và cuối cùng yên lặng hoàn toàn v ị đại h á n đã sớm thối lui về phía xa bình tĩnh quan sát hành động của con n ệ n sau khi con n ệ nằm n im hoàn toàn gã mới cười lạnh một tiếng đi tới cơ cự đao khủng bố trong tay gã chém mạnh vào hai gọng kìm lớn của con quái vật một cái hai cái sau hơn m ư ờ i cái mỗi một kiếm đều chém vào một chỗ cuối cùng gỡ được hai gọng kìm xuống sắc mặt doanh t h ử a phong khẽ biến hắn đã có nhận thức trực tiếp đối với độ cứng l ớ p vỏ của con n ệ này n nếu như con n ệ n này chưa chết chắc chắn đại hán kia không thể làm được việc này do dự một chút doanh thừa phong bước dài về trước không hề che giấu hành t u n g của mình vẻ mặt đại hán ngưng tụ gã liền quay người lại cho đến khi nhìn thấy bóng người doanh thừa phong xác định cũng là con người mới thoáng thả lỏng xuống doanh thừa phong ôm quyền thi lễ về phía gã nói tại hạ doanh thừa phong không biết các hạ s ư n g hô i như thế nào đại hán lạnh lùng nói chúc khang đức doanh thừa phong cười tủm tỉm gật đầu nói t r ú c minh đại triển thần uy khiến tiểu đệ mở rộng tầm mắt khâm phục hắn muốn làm quen với người ta tất nhiên phải nói lời hay t r ú c khang đức lạnh lùng nhìn hắn ánh mắt trợt hiện lên hàng quang hai con ngươi phát sáng lên doanh thửa phong sừng sững bất động hắn đã biết đây là thủ đoạn tra xét nào đó thuộc về kỹ năng thông dụng giữa các kỵ sĩ quang minh sau một lát t r ú c khang đức t r a o mày nói người trẻ tuổi như vậy vừa mới tiến cấp tử kim cảnh sao lại tới nơi này không thể nào trong lòng doanh thừa phong vừa động có chút hâm mộ thủ đoạn tra xét này gã chỉ mới nhìn qua đã biết tu vi của mình thậm chí cả tuổi tắc cũng có thể đoán được đại khái cười ha h a doanh thừa phong nói sao lại không thể t r ú c khang đức lạnh lùng nói dựa theo quy tắc của t h à n h giáo khi thăng tiến đến đỉnh cao tử kim cảnh những người quan sát biến đổi không gian từ ba mươi năm trở lên mà không thể đột phá mới có tư cách xin tiến vào luyện ngục kỵ sĩ ừ ta thấy thậm chí ngươi còn chưa đến ba mươi tuổi cho dù từ trong bụng mẹ chui ra đã có tù vì tử kim cảnh cũng không có tư cách tiến vào nơi đây doanh t h ừ a phong ngắc ứ thở dài nói thực không dám d â u d i ế m không phải tại hạ tự nguyện đi vào t r ú c khang nước hơi giật mình nói chẳng lẽ có người bắt buộc ngươi tiến vào không thể nào gã lắc đầu nói với thiên phú của ngươi chưa đến ba mươi tuổi đã có thể thăng tiến tử kim cảnh chắc chắn là nhân tài hiếm có ngày sau đột phá tức vị gần như là việc tất yếu Tuyệt thể đối không c ó người dám á bức b c h n g ư ờ i i t ế n vào luyện n g ụ c kỵ s ĩ Doanh thừa phong thầm nhủ trong thừa nhủ lòng, thầm ế u như hắn là người là t r o giáo n thanh g quan m i n h không có lẽ không ai d á m l à mươi n như h vậy,、nhưng、vấn đề là, hiện giờ hắn vẫn chưa gia nhập nhưng hiện hắn thanh chưa ư giờ gia giáo. đề đ là, n n g h ê n chắn hắn sẽ không nói ra việc này. trước rời ra chắc việc khi Khẽ đi, sẽ lăm ắ đầu, v ặ t tạm đạm, nói. kẽ h hành vận chuyển giao giới, gặp phải rủi ro, cho i tiến giao dưới, rủi mới tiến vào nơi ta vận nên Trường vào đây. gặp ro, 655, k hở A. trên mặt của trúc khang đức lộ ra vẻ kinh ngạc ánh mắt cũng trở nên cổ quái một lúc lâu sau hán thở dài một tiếng thương hại nói vẫn may của ngươi quá may mắn trận vận chuyển là lợi dụng sức mạnh không gian bình thường tuyệt đối sẽ không bị lỗi nhưng một khi trận vận chuyển bị lỗi vậy thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi khi doanh thừa phong đang tiến hành vận chuyển giao giới thì bị lỗi gần như chính là kết cục thập tử nhất sinh nhưng cuối cùng bị đưa đến nơi này dù sao vẫn giữ lại được tính mạng đây cũng là điều may mắn trong nỗi bất hạnh cho nên câu cuối cùng của trúc khang đức mới có thể nói hắn may mắn doanh thừa phong xoa xoa đầu cười khổ nói may mắn đó chẳng thả ta không có thật ra hắn cũng biết rõ sở dĩ hắn tới chỗ này nhất định là do những kỵ sĩ vương hùng mạnh tác động có điều không có bằng chứng cho dù hắn nói ra cũng phải có người tin tưởng mới được trúc khang đức cười ha hả hắn không nghi ngờ lời nói của doanh thừa phong bởi vì với tu vi và tuổi tác của doanh thừa phong ngoại trừ khả năng này ra thật sự là gã không nghĩ ra nguyên nhân nào khác huống chi hắn đã nhìn thấy sức mạnh ánh sáng trên người doanh thừa phong điều này chắc chắn không thể giả mạo lão đệ ngươi tuổi còn trẻ đã thăng tiến tử kim cảnh tiền đồ sau này không thể đo lường được t r ú c khang đức hé miệng trầm tư sau một lát nói hai nếu ta có thể thuận lợi đột phá thăng tiến tức vị cũng có thể mang ngươi rời khỏi nhưng cho đến tận bây giờ ta vẫn không thể khám phá cửa ải cuối cùng có thể thăng tiến tức vị hay không vẫn là hai việc khác nhau doanh thừa phong hơi giật mình trong lòng hắn trận động ngay cả trái tim cũng đập nhanh hơn vài phần t r ú c huynh huynh nói gì có thể mang ta rời khỏi t r ú c khang đức cười khổ nói nếu ta có thể thăng tiến đến tức vị tất nhiên có thể nhưng hắn lắc đầu thật sự chưa đủ lòng tin có thể đột phá ánh mắt doanh thừa phong l o a sáng nói t r ú c huynh ta nhớ luyện ngục kỵ sĩ có hai quy tắc tức vị trở lên có thể ra mà không thể vào dưới cấp tức vị có thể đi vào mà không thể đi ra t r ú c khang đức bật cười khanh khách nói người nói không sai nhưng nếu ta có thể thăng tiến tức vị ở trong này có thể sẽ rách không gian khi đó mang theo một người đi ra ngoài sẽ không có vấn đề gì doanh thừa phong hít sâu một hơi chỉ cảm thấy trước mắt bừng sáng hắn đi ra bắt chuyện với người này vốn dĩ muốn hiểu rõ tình hình cụ thể trong luyện ngục kỵ sĩ dù sao thì cũng có vẻ như trong khoảng thời gian ngắn hắn rất khó có thể ra ngoài nhưng lúc này trong lòng hắn lại có ý tưởng khác khẽ gật đầu với trúc khang đức doanh thừa phong cười nói tại hạ hiểu rồi đa tạ trúc h u y n h giải thích nghi hoặc hắn cười ha hả nói tại hạ không q u ấ y dày trúc h u y n h thí l u y ệ n nữa cáo tử dứt lời thân hình hắn c h ấ p động thi triển thân pháp quỷ ảnh tới cực hạ rời đi trong n g á y mắt trúc khang đức nhìn hình ảnh hắn vội vàng rời xa bất giác không thể hiểu nổi lúc đầu gã còn muốn mang theo đồng tông đệ tử có tiền đồ vô lượng này nếu như vậy và gã may mắn đột phá mang về tông môn coi như là lập được đại công đương nhiên nếu không thể đột phá thì tất cả đều chỉ là hư hảo nhưng doanh t h ừ a phong lại không hề tiếp nhận lòng tốt cứ như vậy vội vàng rời đi vào lúc này trong lòng gã trợt này ra một ý niệm hay là hắn có phương pháp rời nơi đây chỉ có điều ý nghĩ này chỉ là trợt lóe lên liền biến mất một người trẻ tuổi vừa mới tiến cấp tử kim cảnh cho dù hắn có chỗ r ử a vững chắc hơn nữa cũng không thể cho hắn bảo vật có một không hai hơn nữa quy định ngặt nghèo của luyện ngục kỵ sĩ làm sao dễ dàng phá bỏ đây là việc mà ngay cả giáo tông bệ hạ cũng không thể làm được bốn thân hình doanh thừa phong nhanh như điện chạy gấp về phía trước một canh giờ cho đến khi rời xa trúc khang đức mới dừng lại trên mặt hắn vui mừng không thể che giấu cái tên khí linh đan lô đúng là làm hại người khác hóa ra hai quy tắc nghiêm ngặt trong luyện ngục kỵ sĩ vẫn có kẽ hở hắn đảo mắt một vòng không nhìn thấy nửa bóng người sức mạnh tinh thần truyền vào đồ trang sức tiến hành tra xét cũng không phát hiện điều gì khác thường sau đó hắn lấy linh vực sơn hà đồ ra tuy quy tắc không gian nơi này đã có thay đổi thần kỳ cho dù hắn không thể lợi dụng bản đồ này để rời khỏi nhưng khi tinh thần lực của hắn xuyên vào trong đó là có thể nhìn thấy cảnh tượng trong khe hở trong biển lớn m ê n h ông có một hòn đảo hoang trên đảo hoang có rừng cây rậm rạp sinh mạng tràn đầy tuy nhiên lúc này ở trên đảo hoang lại có hai sinh vật ngoại lai hùn g mạnh sự tồn tại của bọn nó giống như hai nhà vô địch phá vỡ một số sinh vật cuối cùng trên hòn đảo này g ừ một tiếng giống to vang lên bóng đen lách qua q u á i thú b ắ t c h ả o rẽ rủa thân thể cao lớn bay xuyên ra với tốc độ như chớp tắt bay một con mánh hổ rõ ràng nó chưa dùng tới khí lực tuy con mánh hổ đã bị đánh bay nhưng không bị thương sau khi thân thể lăn một vòng trên mặt đất lập tức b ò lên sau đó nó dựng thắng đôi u chạy trốn về hướng khác thật ra con hổ này cũng là một con linh thú khí tức trên người quần quận đã đ ạ t đến bạch ngân cảnh linh thú như vậy chắc chắn là đế vương trên đảo hoang nhưng ở trước mặt quái thú b ắ t chảo ngay cả can đảm dương móng vuốt cũng không có quái thú b ắ t chảo há to cái miệng khủng bố chắn ngay trước mặt con hổ bằng tốc độ nhanh hơn lại tát bay con hổ động tác của nó vô cùng thành thạo dường như đã đã thực hiện vô số lần manh hổ bị nó đánh bay mấy chục lần rốt cục cũng kiệt sức nằm im trên đất và xoay người lộ ra cái bụng mềm mại quái thu bát chảo huệ vải quay người lừ đừ rời khỏi doanh t h ừ a phong ở trên không quan sát rất thú vị quái thu bát chảo sao lại rảnh rỗi như vậy chứ Cha đạp linh thú trên đảo hoang tìm niềm vui có vẻ như không hợp với tính cách của nó khi ánh mắt chuyển động doanh t h ừ a phong hơi giật mình bởi vì hắn không tìm thấy bóng dáng kim cương vương ở trong đó chân chờ một chút hắn truyền ý niệm xuống quái thu bát chảo huệ vải nằm trên bờ biển nhàn nhãm à lười nhác phơi nắng đột nhiên ánh mắt nó trừng lên, đứng mạnh đồng ngửa nhìn nó ứng luồng cùng quen thuộc, đây là khí tức của chủ nhân yêu của nó. thời phía khí thuộc, khí chủ mắt cảm một trụ. tức tức ớt là yêu đầu được đây dậy, Bởi của của vì về vũ vô thật ra trong suy nghĩ của nó nếu đã rời khỏi cái nơi đáng ghét đó vậy thì không nên nhận một con người nhỏ bé không bằng mình làm chủ nhân xóa bỏ lời thề đối với nó cũng không tạo thành bất kỳ gánh nặng tâm lý nào nhưng mà không biết tại sao kim cương vương lại nổi điên sau khi tới chỗ này lại kiên trì phải đợi chủ nhân trở về tuy nó không m u ố n nhưng nhát gan không dám nói dưới cái uy của kim cương vương nó đành phải đợi trên hòn đảo nhỏ này mà cả ngày không có việc gì để làm thú vui duy nhất chính là trêu đùa mấy con linh thú ít ỏi trên đảo cho nên sau khi cảm ứng được khí tức của doanh thừa phong lập tức n ó vô cùng hưng phấn bát chảo kim cương đi đâu rồi trong hư không âm thanh của doanh thừa phong vang lên rất nhỏ quái thú bát chảo đảo mắt một vòng nhưng không tìm được nơi doanh thừa phong đang đứng lúc này trong lòng mới kính sợ nó thả ánh mắt xuống nói kim cương vương nhàm chán quá nên xuống đáy biển chiến đấu với linh thú rồi doanh thừa phong giật mình hồi lâu nói gọi nó về đây quái thú bắt chào dạ một tiếng nó quay thân hình to lớn nhảy xuống biển ngay sau đó một làn sóng âm kỳ quái liền truyền đi trong nước biển âm thanh này không tạo nên uy thế trời long đất lở nhưng sức mạnh kéo dài không dứt dường như có thể t r u y ề n đến tận chân trời doanh thừa phong chậm rãi gật đầu quả nhiên những cường giả đỉnh cao tử kim cảnh này đều có tuyệt chiêu đặc biệt của bản thân khoái thu bát chảo quay đầu nói chủ nhân người tìm chúng ta làm gì vậy có phải có thể rời khỏi cái nơi đáng chết này rồi không con ngươi của doanh thừa phong đảo một vòng nói bát chảo nơi này là một l i n h vực nhưng sức mạnh trời đất không dư thừa các ngươi ở trong này cũng không thể thăng tiến tức vị khoái thu bát chảo gật đầu liên tục nói ta đã sớm cảm ứ n g được vậy các ngươi có muốn thăng tiến tức vị không dĩ nhiên là muốn q u á i thu bát chảo không do dự nói chúng ta có thể tiến vào thánh vực sao ha h a doanh thừa phong cười ha h a nói ta tìm được một chỗ nơi này tràn đầy sinh vật tà ác hùng mạnh chiến đấu với chúng nó có thể thăng tiến thực lực rất nhanh đồng thời có thể đột phá đến cảnh giới tức vị ở nơi đây dừng một chút doanh thừa phong c h ậ m rãi hỏi ngươi có muốn đến đây không muốn ánh mắt q u á i thu bát chảo sáng lấp lánh mà ngay cả cái miệng rộng cũng chảy nước miếng rời khỏi động tiên thăng tiến tức vị chính là tâm nguyện lớn nhất trong cuộc đời nó hiện giờ đã hoàn thành một việc mà việc kia cũng có hy vọng cho dù biết do trước mắt là đầm rồng hang hổ nó cũng sẽ không do dự nhảy vào tốt ngữ khí của doanh thừa phong rất bình thản đợi sau khi kim cương trở về ta liền mang bọn ngươi tới đây tuy nhiên ngữ khí của hắn trở nên nghiêm túc nếu các ngươi không thể thăng tiến tức vị sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi nơi đây quái thu bát chảo cười khạc k h quái dị nói người yên tâm chỉ cần có đủ linh lực trời đất nhất định chúng ta có thể thăng tiến tức vị nó vô cùng tin tưởng vào bản thân và kim cương vương mà trên thực tế nếu không phải bị hạn chế bởi quy tắc đặc biệt của động tiên những lao già đã sống vô số năm như chúng nó đã có thể đột phá từ rất lâu rồi gừ đột nhiên sóng nước phía xa bị phá vỡ một thân ảnh khổng lồ phóng lên cao rơi mạnh xuống bãi cát trong hư không g i ả i rác một mảng nước biển thấm ướp đất cắt giống như một trận mưa rông số đông sinh vật trên đảo hoang đều phát run âm thanh uy nghiêm này khiến chúng không dám núp ních chủ cái đó doanh huynh người đã tới kim cương vương há to cái miệng rộng vui mừng kêu lên doanh thừa phong cười giải nói kim cương ta tìm được một nơi rất tốt có thể thăng tiến tức vị đến đây đi vâng hai cột sáng to lớn từ trên trời giáng xuống bao quanh hai sinh vật hùng mạnh hút vào trong hư không những linh thú trên đảo hoang cuối cùng cũng không cảm ứng được khí tức kinh khủng của hai con quái vật bá đạo chúng vui mừng nhảy nhót mà bên trong luyện ngục kỵ sĩ sắc mặt doanh thừa phong cũng tươi cười vui vẻ chính hắn không thể thăng tiến tức vị trong khoảng thời gian ngắn nhưng chỉ cần có người có thể như vậy là đủ rồi chương 656, t r ă n g hưu và kẻ địch đều tới ha ha ha đây là nơi nào sắt khí nồng đầm quá kim cương vương nhảy tung tăng phát ra tiếng giống đinh thái nhức ốc cuối cùng hô lớn ta rất thích Kim cương vương bát chảo nơi đây là luyện ngục kỵ sĩ của quan minh thánh giáo ở trong thánh giáo quan minh nếu như những kỵ sĩ đỉnh cao tử kim cảnh không thể l ĩ n h ngộ sự h ảo diệu của không gian sẽ đến chỗ này chiến đấu với quái thú để mưu cầu đột phá t ử trong cuộc chiến sinh tử hắn dừng lại một chút ánh mắt nhìn vào chúng nó nói các ngươi đều là vương giả trong thú tinh linh có lẽ không sợ chiến đấu ha ha kim cương vương hưng phấn nhảy dựng lên thân thể cao lớn bổ nhào vài cái ở giữa không trung nhưng mà khi nó rơi xuống đất lại không một tiếng động giống như la cây không có một chút trọng lượng doanh huynh yên tâm nhất định ta có thể thăng tiến tức vị ở trong này quái t h ú bát t r ả o ở một bên gật đầu liên tục ánh mắt cũng toát ra vẻ tự tin doanh thừa phong chậm rãi gật đầu nói tốt các ngươi đi tìm kiếm cơ duyên của mình ta sẽ theo sau các ngươi hắn nhẹ nhàng d ư ơ n g lông mày lên nói nếu như gặp cường giả nhân loại các ngươi không cần giết chết chỉ cần đuổi đi là được hai con thú tinh linh này thăng tiến tử kim cảnh không biết đã được bao nhiêu năm trong số những cường giả cùng cấp bậc chắc chắn là hiếm có nhất mà những cường giả nhân loại có thể tiến vào nơi đây đều là người nổi bật trong thành giáo q u a n minh trong đó chắc chắn có người có thể đột phá cực hạ thành cựu tất vị cho nên khi gặp những người này vẫn nên thủ hạ lưu tình không cần đổi u tận giết tuyệt thì tốt hơn kim cương vương gật mạnh một cái nhưng sau đó chớp chớp mắt nói thế eru nnnn chạy tim đen u ám e t nếu bọn họ không thất thời cứ quấy nhiêu chúng ta thì phải làm thế nào doanh thừa phong lạnh lùng cười nói nếu là như vậy thì cứ giết đi tuy nhiên hắn thản nhiên bổ sung một câu nói không cần lưu lại nhược điểm và những người b ằ n g quan kim cương vương há to cái miệng rộng cười nói hiểu rồi nó vung tay lên quái thu bát chảo vội vàng đi theo hai người sóng đôi chạy nhanh v ề một phía doanh thửa phong đứng im tại chỗ hồi lâu lúc này mới lười nhác đi theo nhất định hai tên đó sẽ đại khai sát giới nếu như hắn ở bên cạnh ngược lại sẽ vướng tay vướng chân nếu đã như vậy thì từ từ đi theo sau cũng được một khi chúng nó đột phá t ử kim cảnh sẽ có thể mang hắn rời khỏi gừ tiếng giống giận dữ từ phía xa truyền lại nghe âm thanh quen thuộc tràn đầy vui sướng doanh t h ừ a phong thì t h ả o nói kim cương à, khi nào ta mới có thể trở về đều dựa vào ngươi đó hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng trên bầu trời ưu ám đột nhiên phát sáng lên một số cột sáng từ trên trời giáng xuống gần như cùng một lúc rơi thẳng xuống mặt đất khi ánh sáng tán đi mười kỵ sĩ đỉnh cao tử kim cảnh đứng thẳng tại chỗ bọn họ liếc mắt nhìn nhau không nói lời nào một người trong số đó lấy ra một la bàn nhẹ nhàng đặt lên mặt đất trong miệng lẩm bẩm đột nhiên giơ tay điểm về phía la bàn lập tức một tia sáng trắng bắn ra rất nhanh rơi xuống la bàn một cây kim s ắ t nhỏ như lông trâu trên la bàn bắt đầu xoay tròn chỉ sau một lát nó dừng lại tại một vị trí người nọ nhặt la bàn lên chậm rãi nói đã tìm được phương hướng chúng ta qua đó thôi có một người cất cao giọng nói các vị cẩn thận điện hạ g i à n dò không được tổn thương tính mạng hắn chỉ cần giữ hắn ở lại luyện ngục một năm là đủ ha h a chúng ta biết rồi một năm sau chúng ta so sánh một chút xem ai có thể đột phá tử kim thăng tiến tức vị trước tiên mười người này đều tự cười lạnh đồng loạt chạy nhanh về một hướng tuy nhiên nhìn bộ dáng của bọn họ dường như vô cùng tự tin vào việc có thể đột phá tử kim cảnh Bốn, nhẹ nhàng bỏ ngọc thạch kế thừa trong tay ra doanh thừa phong nhắm mắt suy ngẫm hắn tụt lại phía sau kim cương vương và bát trào rất xa có hai cự thú bá đạo mở đường hắn không gặp bất kỳ quái thú hoặc kỵ sĩ quang minh nào tuy nhiên dọc đường đi hắn nhìn thấy vô số h à i cốt quái thú những h à i cốt này vô cùng thê thảm xương cốt toàn thân cơ bản đều bị đánh d ọ p nát những thân thể kiên cố dưới đôi q u y ề n cứng rắn của kim cương vương và răng nhọn của bát trào lại giống như tờ giấy mỏng không thể chịu nổi hai tên này ở trong động tiên đã thăng tiến tử kim cảnh vô số năm nếu không bị hạn chế bởi quy luật không thể thăng tiến e là đã trở thành cường giả tước vị từ lâu rồi hiện giờ đi tới luyện ngục tràn đầy khí tức hung bạo giống như cá gập nước cảm giác rất thoải mái bất kỳ sinh vật nào ngăn cản trước mặt chúng đều bị chúng xé thành mảnh nhỏ tuy nhiên điều đáng mừng chính là có lẽ lời nói của doanh thừa phong có tác dụng cho nên tuy hắn tuy nhìn thấy không ít hài cốt quái thú nhưng không hề nhìn thấy thi thể cường giả nhân loại Đương nhiên, điều này cũng có quan hệ rất lớn với trí thông minh của cường giả nhân loại những kỵ sĩ tiến vào nơi đây là để thí luyện chứ không phải tới chịu chết sau khi cảm nhận được sự cường đại của kim cương vương không có nhiều người không tự lượng sức mà tiến lên khiêu khích c h ầ m rãi mở hai mắt doanh thừa phong khẽ mỉm cười vừa rồi hắn lại hiểu được một chút khó khăn trong việc tu luyện thật ra tu luyện là một quá trình bồn u thẻ mà cùng với sự thăng tiến của tu vi bản thân sẽ không ngừng gặp phải vấn đề khó khăn mới sau khi doanh thừa phong thăng tỉ hệ nửa kim cảnh thành công ngọc thạch kế thừa mở ra càng nhiều bí quyết then chốt trong tu luyện mà hắn lại giống như bọc biển ra sức hấp thu kết tinh trí tuệ của một vị kỵ sĩ vương đời xưa trong lòng t r ợ n động đột nhiên hắn có dự cảm mãnh liệt lập tức doanh thừa phong tập trung tinh thần truyền sức mạnh tinh thần vào trong đồ trang sức sức mạnh thần bí lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra ngoài chỉ trong nửa khắc đã lan ra hơn ba trăm triệu thật ra không gian mà hắn đang đứng là một mảnh đất hoang vu ánh mắt có thể nhìn sang nghìn trượng nhưng mà khi doanh thừa phong cảm ứng được nguy cơ đến gần việc đầu tiên hắn làm chính là sử dụng đồ trang sức theo dõi xung quanh mỹ mắt giật giật doanh thừa phong xoay người ánh mắt nhìn chăm chú vào một nơi nơi đó trống rỗng không có bất kỳ người và vật gì hư doanh thừa phong tức giận hư một tiếng khẽ lật cổ tay lập tức một tia h à n quang bắn nhanh ra bay về nơi không có một bóng người đinh một tiếng nổ nhỏ phát ra trong hư không sau đó trường kiếm hàn băng bị dội ngược về phía sau trải qua mấy lần t h ắ n g tiến trường kiếm hàn băng đã là một thanh linh binh tử kim cảnh siêu phẩm uy năng hùng mạnh không gì sánh nổi hơn nữa lại có thêm bí pháp đoạn tầng điệp ra của doanh thừa phong uy năng đó lại càng không thể tin nổi nhưng lúc này uy năng của nó lại không thể phóng thích hoàn toàn dưới sự phòng thủ của đối phương nó lại bị đánh lui một cách dễ dàng sắc mặt doanh thừa phong ngưng trọng lạnh lùng nói nếu như các hạ đã đến đây thì h ã y đi ra ha hả dấu đầu lòi đôi làm sao đáng mặt anh hùng không gian trước mắt nổi lên một làn dao động kỳ lạ một luồng sáng bập b ề n h giống như sóng nước khi tất cả trở lại bình thường một nữ kỵ sĩ cao gầy chậm dài xuất hiện đôi mắt doanh thừa phong ngưng tụ ánh mắt nhìn vào tấm khiên trong tay ả nữ kỵ sĩ mặc bộ áo giáp toàn thân rất đẹp ngay cả khuôn mặt cũng ở trong áo giáp tuy nhiên thật sự khiến người khác phải chú ý vẫn là tấm khiên trong tay ả trên tấm khiên có linh văn dày đặc trên mỗi một linh văn đều lóe ra hàn quang nhẹ nhẹ khiến lòng người sợ hãi doanh thừa phong đã từng gặp không ít linh khí t ử kim cảnh nhưng hắn có thể khẳng định chắc chắn phẩm chất và uy năng của tấm khiên này nhất nhì trong tất cả các linh khí thậm chí còn không kém bá vương thương ngươi là ai doanh thừa phong lạnh lùng nói vì sao lại theo d õ i ta ánh mắt nữ kỵ sĩ lạnh như băng ả hư nhẹ một tiếng nói ngươi chính là doanh thừa phong trong lòng doanh thừa phong châm xuống nói làm sao ngươi biết nữ kỵ sĩ lạnh lùng cười còn chưa kịp nói c h ậ t nghe thấy tiếng cười lớn vang lên từ phía xa đằng sau sau đó chín bóng người bay nhanh đến nhìn những bóng dáng này sắc mặt doanh thừa phong càng n g ư n g trọng trường kiếm hàn băng v ố n lượn xung quanh người bí pháp đoạn tầng điệp ra vận dụng đến cực hạn bất cứ lúc nào cũng có thể mang theo hắn cao chạy xa bay doanh thừa phong cảm ứng được nguy hiểm rất lớn từ những người này mỗi một người bọn chúng đều có khí tức cường đại như vậy thậm chí còn không hề kém đại trưởng lão linh đạo thánh đường nếu là một c h ọ i một hoặc một c h ọ i hai hắn không hề sợ hãi nhưng đối phương có tới mười người chắc chắn hắn sẽ không ra vẻ anh hùng a hắn không phải linh sư hoàng kim cảnh sao sao lại biến thành tử kim cảnh một người kinh ngạc nói hay là chúng ta tìm nhầm người tuy tử kim cảnh và hoàng kim cảnh chỉ hơn kém nhau một cấp nhưng thực lực lại lệnh nhau một trời một vực muốn đột phá cấp này vô cùng khó khăn cho nên người này mới hoài nghi như vậy không sai chính là người này nữ kỵ sĩ lạnh lùng nói ta đã nhìn ảnh hắn h ừ kẻ này có thiên phú không tồi nhất định là vừa mới thăng tiến thành công ở trong này ánh mắt doanh thừa phong đảo qua từng người một lãnh đạo nói vị kỵ sĩ vương đại nhân nào phái các ngươi đến đây ha h a vì một tên tiểu tốt như ta lại phái tới mười vị kỵ sĩ đỉnh cao tử kim cảnh thật sự là quá coi trọng ta rồi sắc mặt những người kia đều hơi đỏ lên tuy nhiên lúc này trên mặt bọn chúng đều được m ũ giáp kỵ sĩ che khuất không thể nhìn thấy một người lãnh đạo nói doanh thừa phong ngươi không cần nói khích lần này chúng ta đến không phải lấy tính mạng ngươi chỉ cần ngươi an phận nghỉ ngơi ở đây một năm chúng ta sẽ thả ngươi đi doanh thừa phong nết miệng cười nói nơi này là luyện ngục kỵ sĩ cấp bậc dưới tức vị có thể đi vào mà không thể ra các ngươi thả ta ra như thế nào người nọ cười dài ngạo nghễ nói sau một năm chúng ta thăng tiến tức vị dĩ nhiên là có thể mang ngươi ra ngoài chương 657, truy sát doanh thừa phong lạnh lùng nhìn gã ánh mắt giống như đang nhìn một tên ốc những người này có thể tới nơi đây tất nhiên không phải hạ người tầm thường cho nên lập tức bọn chúng nhận ra ánh mắt khinh thường của doanh thừa phong hơn nữa rõ ràng không phải chỉ mỉa mai một người tiếng cười của kỵ sĩ tăng ấm ánh mắt tên này trở nên nham hiểm doanh thừa phong xem ra ngươi vẫn chưa phục doanh thừa phong khẽ mỉm cười nói các ngươi không thể đột phá t ử kim cảnh mà những tên tìm đến luyện ngục kỵ sĩ tìm kiếm cơ hội cuối cùng có tư cách gì cam đoan rằng một năm sau có thể thăng tiến t ấ c vị người đó bật cười khanh khách cười gần nói thang ngu sở dĩ chúng ta tiến vào còn không phải là vì cái tên đáng chết nhà ngươi hay sao cầm mồm đột nhiên nữ kỵ sĩ lớn tiếng quát ngươi nói nhiều q u á đấy ánh mắt tám người còn lại đều không có thiện ý tuy không thể thấy rõ mặt mũi bọn chúng nhưng doanh thừa phong có thể nhìn thấy điều bất thường trong ánh mắt của bọn chúng trong lòng vừa động hắn cười nói ta hiểu rồi mười người các ngươi đến từ các thế lực khác nhau ha ha lần này hãm hại ta tiến vào nơi đây hẳn là do mười kỵ sĩ vương liên kết thực hiện sắc mặt mười người đều biến đổi mặc dù bọn chúng phụng mệnh mà hợp tác nhưng lại đề phòng lẫn nhau cho nên vị trí và thái độ đều có vấn đề tuy nhiên doanh thừa phong có thể dễ dàng nhận ra ánh mắt nham hiểm của tiểu tử này thật sự ngoài sức tưởng tượng của bọn chúng trói hắn lại không cần nhiều lời với hắn vài người liếc mắt nhìn nhau đột nhiên một người trong số đó nói lập tức tất cả mọi người đều ủng hộ tên kỵ sĩ lúc trước cười to lại lớn tiếng quát đ ể ta gã sài bước tới khẽ lật cổ tay rút ra một thanh kiếm lớn chém xuống đầu doanh thừa phong chín người còn lại đều đứng yên tại chỗ không hề có ý định ra tay tương trợ bởi vì bọn chúng rất hiểu đối phương thực lực bọn hắn đều đạt đến đỉnh cao tử kim cảnh chỉ một bước chân nữa là có thể tiến đến cấp bậc t ấ c vị tu vi như vậy đối phó với một linh sư nho nhỏ vừa mới tiến cấp tử kim cảnh không phải quá dễ dàng sao thật ra nếu không phải do mười kỵ sĩ vương không tin tưởng lẫn nhau sẽ không phái bọn chúng xuất thủ sai khiến bọn chúng tiến vào luyện ngục kỵ sĩ làm chuyện này đúng là dùng dao mổ trâu để g i ế t gà tuy nhiên vì tương lai tươi sáng của những kỵ sĩ vương cho dù trong lòng tức giận bọn chúng cũng không dám biểu lộ chút nào doanh thừa phong xê dịch chân tránh đi nơi khác tuy nhiên tên kỵ sĩ cười lạnh tỏ vẻ khinh thường thân hình v ừ a chuyển liền bám theo như hình với bóng hơn nữa đại kiếm trong tay gã vô cùng lang liệt tiếng xe do sắc nhọn trói thai dường như chỉ bằng khí thế âm thanh cũng đủ để nghiền chết tu sĩ cùng cấp bậc sắc mặt doanh thừa phong biến hóa mặc dù hắn biết mấy người này không phải cường giả t ử kim cảnh bình thường nhưng không ngờ lại hùng mạnh đến mức này bước chân vừa dừng liền ngừng hẳn lại sau đó hắn đưa tay ra chắn lang vương thuẫn ở trước ngực đúng một tiếng nổ lớn thanh cự kiếm chém mạnh vào lang vương thuẫn sức mạnh cường đại tuân ra mãnh liệt tựa hồ muốn để ép doanh thừa phong tuy nhiên h ắ n trùng hai đầu gối xuống một chút liền hóa giải hoàn toàn sức mạnh này trên lang vương thuẫn lóe ra ánh sáng màu vàng nhạt sức mạnh từ tính phát huy tác dụng then chốt khiến sức mạnh đòn tấn công này suy yếu hơn một nửa tuy chiếc khiên này chỉ là cấp hoàng kim nhưng lại có sức mạnh từ tính hiếm thấy lại thêm khí linh siêu phẩm phụ trợ huy năng mà nó phát ra còn mạnh hơn linh binh tử kim cảnh rất nhiều ý kỵ sĩ ổ lên kinh sợ thu kiếm lui về phía sau ánh mắt quan sát làng vương thuẫn không ngừng linh thuẫn siêu phẩm một người kinh ngạc hô lên nói làm sao hắn có thể có linh khí siêu phẩm linh khí siêu phẩm là bảo vật trong linh khí cho dù là bọn chúng cũng không thể chế tạo được trong thánh giáo quan minh tuy bọn chúng chỉ là một kỵ sĩ chính thức nhưng cũng thuộc hàng đầu trong nhóm kỵ sĩ hơn nữa bọn chúng được kỵ sĩ vương bồi dưỡng linh khí của bọn chúng cường đại hơn rất nhiều so với những kỵ sĩ bình thường nhưng cho dù như vậy trong số những người này cũng chỉ có duy nhất một người có linh khí siêu phẩm ta muốn cái khiên này rồi ánh mắt tên kỵ sĩ hiện lên vẻ tham lam hắn hung tận nói không được đột nhiên nữ kỵ sĩ nói ngươi không thể giết hắn cũng không thể cướp đoạt bảo vật trên người hắn ánh mắt tên kỵ sĩ kia l o e sáng khí thế hung ác vân quanh dường như đang do dự nhưng sau một lát hắn thở một hơi thật dài buồn bã cúi đầu tuy rằng linh khí siêu phẩm rất hiếm nhưng nếu vì vậy mà mang đến phiền toái cho kỵ sĩ vương thì kết cục của gã sẽ thê thảm vô cùng vừa nghĩ tới bản lĩnh phi thường của kỵ sĩ vương điện hạ gã liền thấy lạnh xương sống linh khí có tốt hơn nữa nhưng vẫn phải toàn mạng mới có thể hưởng thụ tức giận hư một tiếng hắn chút tất cả l ử a giận không thể chiếm được linh khí siêu phẩm lên đầu doanh thừa phong g i ơ cự kiếm lên cao phẫn nộ chém tới gã thi triển kiếm thuật mở rộng phạm vi sức mạnh mười phần cự kiếm trong tay hắn giống như một cái truy lớn uy phong lẫm liệt doanh thừa phong không ngạnh chiến với gã h à n toàn lực thi triển thân pháp quỷ ảnh dưới tính toán và phối hợp của trí linh từ đầu đến cuối đều giữ khoảng cách an toàn với đối phương đồng thời chiếc khiên nhẹ nhàng đón đỡ mặc cho kiếm thuật của đối phương có mạnh hơn gấp bội cũng không thể uy hiếp doanh thừa phong lúc đầu chín kỵ sĩ còn lại vẫn lạnh lùng đứng nhìn nhưng dần dần ánh mắt khinh thường của bọn chúng đã giảm đi rất nhiều bởi vì bọn chúng đã nhận ra nếu chỉ có một kỵ sĩ thì đừng mong có thể bắt được doanh thừa phong người thanh niên này trơn như cá thân pháp huyền ảo có một loại cảm ứng đáng sợ đối với chiến đấu có thể nhanh chóng ứng biến chính xác trong những tình huống phức tạp nhất đồng thời linh khí siêu phẩm lại có sức mạnh khó tin chống đỡ đại kiếm cấp tử kim mấy lần mà không hề bị thương tổn rốt cục một người không nhịn được thấp giọng nói ta đến rút một tay lập tức gã thỏ tay vào thắt lưng rút ra một thanh nhuyễn kiếm thân kiếm nhẹ nhàng rung rung quấn quanh giống như linh xà doanh thừa phong cười thầm hắn đã sớm biết bọn người kia không thể khoanh tay đứng nhịn tấm chắn nhẹ nhàng nghiêng sang bên một chút một luồng chân khí tinh thuần truyền vào trong đó lập tức mặt ngoài tấm khiên nổi lên đầu sói đáng sợ đầu sói mở miệng máu nhẹ nhàng hút lấy nhuyễn kiếm ý sắc mặt tên kỵ sĩ biến hóa ồ lên sợ hãi đột nhiên gã phát hiện nhuyễn kiếm trong tay tự đâm về phía tấm khiên thanh nhuyễn kiếm này nhìn thì rất nhẹ và giống như không có gì uy hiếp nhưng lại là linh binh thành d à n h của gã khi dung nhập chân khí sẽ có uy năng cường đại ác độc hơn cự kiếm của kỵ sĩ thông thường rất nhiều có điều một kiếm này chưa kịp xử ra đã bị phá giải tất nhiên phải khiến g ã hoảng hốt phía sau doanh thừa phong trợt bắn ra một ánh sáng rực rỡ chín luồng sức mạnh tinh thần quanh quẩn tầng tầng lớp lớp phía trên trường kiếm hàn băng kích phát tốc độ cực hạn của nó hóa thành một ánh chớp đâm về phía người này đây là lần đầu tiên doanh thừa phong toàn lực thi triển bí pháp đoạn tầng điệp ra lại thêm sức mạnh tăng cường của trường kiếm hàn băng đã đạt đến uy năng siêu cường tầng thứ tám nhuyễn kiếm trong tay tên kỵ sĩ kia bị hút mắt thấy luồng hàn quang đâm về phía mình đột nhiên gã q u á t lên một tiếng trên người hiện ra ánh sáng vô tận á o giáp phát sáng giống như bóng đèn lại giống như một mặt trời nhỏ không ngừng thiêu đốt phóng xuất ra ánh sáng và nhiệt độ vô tận vụ sau một tiếng văng nhỏ trường kiếm hàn băng bay vào trong ánh sáng nếu như là linh binh có thuộc tính khác chắc chắn khó có thể xâm nhập linh quang tuy nhiên bí pháp đoạn tầng điệp ra chính là tuyệt học của tổ tiên kỵ sĩ vương tiến vào ánh sáng giống như cá về biển rộng tùy ý ngao du một kiếm hàng quang xuyên qua ánh sáng đâm mạnh vào i ế t hầu người này i ế t hầu người này phát ra tiếng kêu tách tách kỳ lạ lảo đảo lui về sau mấy bước vẻ mặt khó tin không chỉ có tên đó chín kỵ sĩ còn lại đều ngẩn người trong lòng doanh thừa phong phát lệnh lúc đầu hắn cố ý giả vờ yếu thế chính là để phát động một kích toàn lực nhưng hiệu quả một kiếm này lại kém xa dự tính ít nhất dưới một kiếm cũng không thể giải quyết tính mạng người này ý nghĩ thay đổi thật nhanh trường kiếm hàn băng phá giáp mà ra tiếp tục đâm về phía vết thương của tên đó có điều ngay lúc này một tấm khiên lớn giống như ngọn núi chắn trước kiếm quang tên nữ kỵ sĩ sát khí lẫm liệt à quát khẽ các vị cẩn thận kẻ này giả vờ ngây ngô thực lực của hắn không phải chỉ đơn giản là tử kim cảnh bình thường đâu trên người kỵ sĩ bị thương tỏa ra ánh sáng hắn dùng tay băng bó yết hầu nhìn chằm chằm doanh thừa phong ánh mắt tràn ngập sát khí lăng liệt ra đầu doanh thừa phong như tê liệt đây là quái vật gì vậy tại sao bị đâm xuyên qua h ế t hầu mà vẫn chưa chết người của thánh giáo quang minh thật phiến phức tính mạng của bọn chúng rất vững chắc trừ phi là lập tức cắt đứt toàn bộ sức sống nếu không được sức mạnh ánh sáng bảo vệ và trị liệu chẳng khác gì có tấm thân bất tử tất cả cùng ra tay bắt lấy hắn tránh đêm dài lắm rộng cũng không biết kẻ nào hô lên mười vị kỵ sĩ từ từ tiến lên trên người bọn chúng bạo phát sát khí hùng mạnh mười người này đều là nhân vật cường đại đỉnh cao nhất trong tử kim cảnh một khi liên kết lại luồng khí tức cương liệt hung mãnh quả thực chính là giống như muốn nghiền nát mọi v ậ t doanh t h ừ a phong hừ lạnh một tiếng trường kiếm hàn băng hóa thành lình quang bao phủ quanh người hắn bay thẳng lên cao đối phương người đông thế mạnh hắn không cần phải tử chiến với những người này tại đây sắc mặt mười người kia khẽ thay đổi ánh sáng trên người bọn chúng phóng mạnh đuổi theo sát nút mười ánh sáng truy đuổi trong không trung lưu lại vệt sáng rất lớn mười tên kỵ sĩ theo sát phía sau không tha đột nhiên bọn chúng nhìn thấy Kiếm quang c ủ a a d o n h thử phong đột một phong chuyển h ư ớ n g từ giữa không t r u n xuống g bay m ặ t đất. t r ê n m ặ t đất, hai quái thú hai h quái k ủ n g đang ngẳng bố đầu nhìn lên, h t ậ m chí trên mươi ặ t thú quái kim c n lớn còn g cao c ư ờ dữ tám cự thú dương a i g ừ hai cự thú bạo phát ra tiếng giống đinh thai nhức góc đây là tín hiệu khiêu khích và cảnh cáo hai cự thú tràn đầy ác y đối với mười một ánh sáng từ trên cao bay xuống mười kỵ sĩ cảm giác được khí tức khủng bố của hai cự thú sắc mặt bất giác thay đổi nhưng bọn chúng gia nhập đoàn kỵ sĩ đi theo kỵ sĩ vương chinh chiến nhiều năm mỗi người đều là cường giả hùng mạnh lúc này tinh thần bọn chúng không loạn nữ kỵ sĩ cao giọng quát doanh thừa phong chúng ta cam đoan không tổn thương ngươi không cần phải xuống dưới đó mấy người còn lại cũng cao giọng la hét thậm chí còn có người lấy danh nghĩa của quang minh c h i thần để thế thốt khi những kỵ sĩ vương phái bọn chúng đi có hạ lệnh hạn chế tự do người này trong một năm đồng thời phải bảo đảm an toàn tính mạng cho hắn thợ rèn thiên tri chính là b á o vật mà thần ánh sáng ban tặng thánh giáo cho dù là kỵ sĩ vương cũng không dám lưu hại tính mạng doanh thừa phong điều bọn chúng muốn chính là vây khốn hắn ở chỗ này đợi sau khi hội nghị sơn hà đồ linh vực đội chủ còn phải đưa hắn rời khỏi luyện ngục kỵ sĩ một cách bình an cho nên cho dù bọn chúng đều tử trận tại nơi này cũng không thể để doanh thừa phong mất mạng nếu không chờ đợi bọn chúng sẽ là những thai hỏa ngập trời tuy nhiên doanh thừa phong không thèm nghe những lời của bọn chúng Trường kiếm băng biến thành ánh chớp, vọt tới trước thú. một thú một thú bắt trảo. Trong tồn tại thú thời truy xét thú người cưng Nhưng, như hàn băng biến ánh luyện ngục không này. nguy này, không này sinh nào. ghi kiếm kim kỵ khắc hai quái quái hai loại quái ai đi truy xét xem hai quái thú này sinh ra như thế xem chớp, chép hề là và vào cự của có của cấp ra Đây sĩ, sự mười kỵ sĩ phóng hết tốc độ một người trong bọn chúng không biết đã sử dụng phương pháp bạo phát năng lượng gì giống như sao băng vọt qua doanh thừa phong tuy nhiên đó không phải là một việc tốt ngay khi tên đó vượt qua doanh thừa phong một quyền thật lớn đã đập tới ầm ầm kim cương vương cao hơn ba t r ư ợ n g nếu dội thẳng cánh tay sẽ hơn bốn t r ư ợ n g lúc này cánh tay khủng bố mang theo sức mạnh khó tin ầm ầm lướt tới tên kỵ sĩ thầm kêu khổ đối mặt với một quyền khủng bố hắn lại không dám né tránh bởi vì phía sau hắn chính là cái tên doanh thừa phong không biết sống chết nếu như gã tránh né khiến doanh thừa phong chết dưới một quyền này nhất định kỵ sĩ vương sẽ không do dự mà giết chết gã hơn nữa còn liên lụy đến người nhà hét lớn một tiếng hắn lấy ra một cái khiên lớn từ sau lưng đây là một cái khiên kỵ sĩ rất lớn sau khi chắn kín toàn bộ người gã đồng thời trên tấm khiên tách ra sức mạnh ánh sáng mãnh liệt khiến cả người gã đều được ánh sáng bao phủ tại thời khắc này gã giống như thần linh phong thích ra ánh sáng vô cùng lớn có điều tất cả những nỗ lực đó đều tan thành mây khói sau đòn tấn công của kim cương vương lên tấm khiên vê anh sau một tiếng nổ long trời lở đất tất cả ánh sáng liền vỡ tan ngay cả phía trên tấm khiên kiên cố cũng xuất hiện nhiều khe hở sau đó tấm khiên văng mạnh về sau đập vào người này thân thể gã giống như bao cắt bay thật xa không ngờ sức mạnh kim cương vương lại bá đạo như thế thật sự không thể tin nổi cho dù là quang minh hộ thể cũng không thể chống lại một quyền ẩn chứa sức mạnh vô thận trong số những cường giả cùng cấp bậc chắc chắn kim cương vương là kẻ vô địch thân hình của doanh thừa phong linh hoạt chuyển hướng ở giữa không trung lập tức tránh được người này tiếp tục bay xuống dưới đồng thời một âm thanh nhỏ chuyển vào thai hai cự thú giả vờ tấn công ta đuổi cùng g i ế t tận bọn chúng lập tức đôi mắt kim cương vương và bát chảo q u á i thú sáng lên hô thân thể cao lớn của bát chảo chuyển động tức thì nó vốn là một loài bò sát thật lớn nằm sấp trên mặt đất giống như một con cá sấu thật lớn nhưng lúc này tám bàn chân đồng thời khẽ đẩy vỗ tới nhanh như ánh chớp tốc độ của nó rất nhanh giống như một trận gió bao thổi qua người doanh thừa phong trong lòng thất kinh doanh thừa phong phát hiện dường như tốc độ của bát chảo nhanh hơn so với trong động tiên nó bổ nhào về phía trước vừa hung manh tàn nhẫn lại nhanh như ánh chớp nếu không đề phòng chưa chắc hắn có thể né tránh được cẩn thận đột nhiên nữ kỵ sĩ hét lên một tiếng tuy nhiên tất cả đều đã muộn bát chảo mở miệng t o khủng bố ra lập tức cắn vào đầu người kỵ sĩ vừa bị kim cương vương đánh bay đúng giống như một ngụm cắn nát dưa hấu máu tươi chảy ròng ròng tên kỵ sĩ đầu lịa khỏi cổ bọn kỵ sĩ tới chỗ này có lẽ muốn che giấu khuôn mặt cho nên bọn chúng đều đội nón che mặt áo giáp kỵ sĩ trên người bọn chúng đều là linh giáp cấp tử kim tuy không phải là siêu phẩm nhưng ít nhất cũng là bảo vật thượng phẩm nhưng dưới hàm răng sắc nhọn của bát trảo linh giáp kiên cố chỉ giống như tờ giấy không có nửa phần tác dụng bảo vệ cái tên kỵ sĩ xui xẻo đã bị giết chết trong nháy mắt bởi hai cự thú liên thủ không vài tên kỵ sĩ quát o đôi mắt bọn chúng đều toát ra vẻ phẫn nộ điên cuồng khí tức trên người tăng gọn phóng xuất ánh sáng đồng thời tấn công về phía bát trảo tuy trong đám kỵ sĩ có cạnh tranh hơn nữa do quan hệ ngang bằng giữa các kỵ sĩ vương cho nên bọn chúng đều không tốt lành gì tuy nhiên khi một đồng bọn bị quái thú kết liêu sinh mạng bằng cách này trong lòng bọn chúng cũng có cảm giác tiếc thương trong lúc này này mọi người bị khơi dậy hận thù cùng chung kẻ địch các loại linh binh toàn lực hướng tới bát trảo vê anh bát trảo một ngụm cắn đ ứ t đầu kỵ sĩ đang muốn hấp thụ linh lực vô chủ khổng lồ trên người tên đó mà không nghĩ đến thai họa đang từ trên cao giang xuống rất nhiều tia sáng đánh trúng vào thân thể cao lớn của nó tuy rằng nó là thú tinh linh hàng đầu nhưng tiếp nhận nhiều đòn tấn công của cường giả cùng cấp bậc như vậy cũng khó có thể chịu đựng thân thể của nó văng về phía sau đập mạnh lên mặt đất n h a m thạch màu đỏ sầm cứng rắn dưới thân nó bị đập thành một phấn thân thể của nó lún sâu xuống dưới đất gừ bát c h ả o giống lên hung bạo vô cùng nó bật dậy lay động thân hình bùn đất rơi xuống lạ tả hung quang trong mắt văng khắp nơi khí tức điên c u ồ n g tăng v ọ t thân l à thu tinh linh hàng đầu tắc q u a i tắc quay trong động tiên ngoại trừ bị kim cương vương ước hiếp không có bất cứ sinh vật nào có thể đánh nó thảm hại như thế lúc này nó bị kích phát thu tính lân g ắ p toàn thân k h u ế t trương sắt khí tràn ngập không ai bị nổi chín kỵ sĩ còn lại cùng hít một hơi khí lạnh đây là loại quái thú gì da thịt lại kiên cố đến mức này ngay cả bọn chúng hợp lực cũng không thể giết chết hơn nữa nhìn bộ dáng nhân nhân của nó dường như một cách vừa rồi không hề khiến nó bị tổn thương gì chẳng lẽ đây là một con quái thú tức vị tuy nhiên quy luật luyện ngục kỵ sĩ hết sức kỳ quái một khi có người hoặc quái thú có thể đột phá tới tức vị cho dù không muốn rời đi cũng không được chậm nhất là trong một ngày thăng tiến tức vị thành công thì nhất định sẽ bị sức mạnh quy luật đẩy ra ngoài điều này không bao giờ có ngoại lệ cho nên quái thú này chỉ có thể là tử kim cảnh biến chứng ha ha ha kim chúng ư vương ơ n g p á t tiếng Thực ra hai cười nhạo vô cùng khó nghe. Thực lực hai bọn lực c khó h vô đã đạt đ ỉ nó h cảnh nhưng cho không thể đột phá Nhưng, không phí, chúng cao cao cũng bước cuối cùng. cũng trong tử từ tiên, tu tới đột tu kim vi năm động luyện nguồn lâu, đâu, ở dù vô số càng càng ngày càng là ớ、so、với n mạnh, kiên hơn linh khí cùng cấp bậc rất nhiều. Chúng nó khí đã cố cấp bậc so l rất trường hợp đặc biệt của thế giới tu hành giống như có thể đột phá tới tước vị từ lâu nhưng lại áp chế tu vi ở tử kim cảnh và rèn luyện không ngừng trải qua vô số năm tháng nó sẽ hùng mạnh đáng sợ giống như linh khí đây là một phương pháp tu luyện vô cùng hiếm thấy gần như không có ai làm như vậy nhưng kim cương vương và bát t r ả o bị giới hạn bởi môi trường không thể không làm như vậy chín tên kỵ sĩ đỉnh cao hợp lực tấn công đủ để nghiền nát tất cả quái thú cùng cấp bậc nhưng gặp phải kim cương vương và bát t r ả o chỉ có thể tổn thương rất nhỏ muốn giết chết bọn chúng tuyệt đối không phải một việc dễ dàng ngồi s ồ m hai chân trên đùi mọc lên từng đám mụn nhọt trông gấm viết tất cả gân xanh nổi lên do đang tích tụ sức mạnh kim cương vương hét lớn một tiếng thân thể giống như mũi tên bay lên không trung những người được kỵ sĩ vương phái tới đây truy tìm tung tích doanh thừa phong đều là những tinh anh trong số kỵ sĩ trên người bọn chúng đều có dị bảo hoặc là kỹ năng khiến bọn chúng có thể bay lượn trong thời gian ngắn nếu không bọn chúng sẽ không thể truy đuổi doanh thừa phong khi hắn thi t r i ể n bí pháp đoạn tầng điệp ra tuy nhiên dù sao bọn chúng cũng không phải cường giả tước vị lại không được trí linh trợ giút trong khi bay lượn không thể làm theo ý mình bất kể là bát chảo hay là kim cương vương nhảy lên đều nhanh như tia chớp không phải tất cả mọi người đều có thể né tránh vươn cánh tay to lớn thô r i á p ra liền tóm chặt cổ chân một kỵ sĩ tên kỵ sĩ há to miệng gào thét hắn chính là kỵ sĩ bị doanh thừa phong đâm xuyên h ế t h ồ u mà vẫn sống sót nhờ vào sức mạnh ánh sáng chỉ có điều sau khi bị trọng thương như vậy chắc chắn khí tức của hắn yếu nhất trong đám đông khi đối mặt với nhiều kẻ địch kim cương vương tập trung vào người yếu nhất trong nhóm lập tức đột kích thành công quả nhiên nắm chặt được tên đó tên kỵ sĩ rút nhuyễn kiếm ra trong n g á y mắt đâm liền một trăm kiếm nhưng mỗi một kiếm khi đâm vào cánh tay kim cương vương cũng chỉ có thể để lại một điểm trắng nho nhỏ hơn nữa tự biến mất nhanh chóng thân thể kim cương vương cường hãn còn cứng rắn hơn so với bát chảo ha ha vẻ mặt kim cương vương vô cùng dữ tợn nó nắm chặt chân kỵ sĩ ném mạnh xuống mặt đất ẩm ẩm ẩm sau một loạt tiếng nổ ở trên thân thể của tên đó có vô số lô i thủng lớn nhỏ khác nhau mà ở trong tay nó thân thể tên kỵ sĩ chỉ còn lại một nửa chương 659, quỷ binh tập kích bất ngờ tam kỵ sĩ nhìn thấy cảnh tượng này thì vô cùng sợ hãi trong lòng bọn chúng dâng lên cảm giác ớn lạnh và bi thương điểm h u n g mạnh nhất của quang minh c h i thần chính là sức mạnh ánh sáng có thể trị liệu mỗi một người bọn chúng đều là một tiểu cường đánh không chết nhưng tác dụng trị liệu của ánh sáng cũng có cực h ạ n nếu như đầu bị mất đi thân thể bị hủy nửa phần trừ phi là ánh sáng chi thần giáng lâm nếu không sức mạnh ánh sáng cường đại hơn nữa cũng không thể hồi sinh bọn họ hai quai t h ú hung tàn khiến người khác tức giận bọn kỵ sĩ từng trải qua trăm trận chiến cũng phải sợ hãi doanh thừa phong ngẩng đầu nhìn lên thấy được sự sợ hãi trong mắt những người này hắn sợ bọn chúng bỏ của chạy lấy người nếu vậy sẽ rất khó tóm gọn một mẹ vừa thay đổi ý nghĩ doanh thừa phong gào to một tiếng trường kiếm hàn băng bao phủ quanh hắn hóa thành một luồng ánh sáng màu hồng lao thẳng xuống dưới sắc mặt tám gã kỵ sĩ tái mét bọn chúng đồng thời hô to đừng xuống hai con quái thu khủng bố như thế ngay cả những cường giả đỉnh cao tử kim cảnh như bọn chúng cũng không thể chống cự tên tiểu tử doanh thừa phong vừa mới thăng tiến tử kim cảnh lao xuống khác nào tự tìm đường chết có điều h ắ n chết đã đành nhưng nhiệm vụ của mười người bọn chúng cũng coi như thất bại hoàn toàn một khi nghĩ đến ánh mắt và thủ đoạn kinh khủng của kỵ sĩ vương những người này đều run sợ không phải bọn chúng chỉ sống một thân một mình sau lưng còn có dòng họ và người thân nếu nhiệm vụ thất bại mà bọn chúng còn sống sót chắc chắn kỵ sĩ vương sẽ chút l ử a giận lên người thân của bọn chúng tám kỵ sĩ vọt xuống dưới gần như cùng một lúc hơn nữa tốc độ cũng cực nhanh còn nhanh hơn doanh thừa phong một bậc nhìn những người này điên cuồng lao xuống kim cương vương và bát t r ả o lại lộ ra vẻ vui mừng đôi quyền của kim cương vương răng nhọn của bát t r ả o đồng thời nên tiếp kẻ địch http choẹn nu a toài tốc độ nữ kỵ sĩ nhanh nhất nhanh như cắt lao đến bên cạnh doanh thừa phong dựng đứng tấm khiên v à chạm mạnh tới phía trước tấm khiên trong tay ả là linh khí siêu phẩm duy nhất của đám kỵ sĩ nó có sức mạnh thần kỳ hơn nữa nếu chỉ xét về sức mạnh phong ngự sẽ vượt qua lang vương thuẫn của doanh thừa phong v a n h thân thể doanh thừa phong bị tấm khiên đẩy bay ra ngoài thậm chí kiếm quang lượn lờ quanh hắn còn có dấu hiệu tán loạn nữ kỵ sĩ ngần ra trong lòng thầm kêu khổ uy năng mà ả tấn công toàn lực vô cùng cường đại doanh thừa phong vừa mới tiến cấp kỵ sĩ tử kim cảnh làm sao có thể chống cự nếu không cẩn thận đụng chết hắn chỉ sợ kết quả của ả sẽ thê thảm gấp trăm lần ngừ ngay khi ả đang n g à người n đôi quyền của kim cương vương đã ập tới trong lòng nữ kỵ sĩ phát lệnh lập tức tập trung tinh thần t ấ m khiên trong tay linh giáp trên người cùng phát sáng rực rỡ mặc dù sức mạnh ánh sáng giống nhau nhưng do linh khí khác nhau cho nên khả năng phòng ngự cũng khác nhau kim cương vương tấn công một quyền thật mạnh lên tấm khiên thân thể nữ kỵ sĩ bay về phía sau giống như diều đất dây nhưng tấm khiên trong tay ả vẫn chưa bị phán át tuy rằng ánh sáng trên người rung c h u y ể n không ngừng nhưng cuối cùng vẫn bảo vệ kín kẽ cho ả kim cương vương hơi hít mắt một quyền còn lại đấm về phía một người khác tên kỵ sĩ lắc lư giữa không t r u n g giống như ảnh nến động t á c của hắn rất dứt khoát ngưng tụ ra vài bóng người nhạt nhạt trong hư không kim cương vương đấm ra một quyền tuy đánh xuyên qua một t ảo ảnh nhưng không thể đánh trúng gã v ê n g vênh vênh vô số kiếm quang đánh mạnh lên người kim cương vương và bắt chảo tuy không thể lột ra chót thịt nhưng sức mạnh cường đại cũng khiến hai cự thú đau đớn không dứt bám giết lấy chúng nó mài chết chúng nó một vị kỵ sĩ quát lớn kinh nghiệm chiến đấu của đám kỵ sĩ vô cùng phong phú biết rằng không thể ngạnh chiến với hai cự thú khủng bố nhưng chỉ cần có thể tấn công khiến đối phương bị thương cho dù chỉ là thương tổn rất nhỏ cũng có thể từ từ giết chết kẻ địch trên người bọn chúng phóng xuất từng tia sáng được sức mạnh ánh sáng tăng cường uy năng của linh binh trong tay bọn chúng càng hùng mạnh hơn sau khi kim cương vương và quái thú bát trào tấn công bất ngờ giết chết một người muốn giết tiếp người thứ hai thì càng thêm khó khăn dù sao mỗi một kỵ sĩ đều là những tay lão luyện đã trải qua hàng trăm trận chiến hơn nữa còn là thành viên đoàn kỵ sĩ một khi chấn định lại lập tức kết hợp uy lực của tất cả mọi người lại với nhau lợi dụng kỹ xảo và địa hình liền chiếm được thượng phong nhất định doanh thừa phong ngửa đầu quan sát hắn cười lạnh trong lòng tuy rằng lúc này kim cương vương rơi vào tình thế khó khăn nhưng thổ chi khải giáp hùng mạnh nhất vẫn chưa ngưng kết nếu thật sự mặc giáp xung trận những đòn tấn công của cường giả cùng cấp bậc sẽ không có tác dụng tuy rằng quái thú bát t r à o chịu đòn kém xa kim cương vương nhưng nếu nó muốn thoát khỏi vòng cây những người này không chắc có thể đ u ổ i kịp tuy nhiên nếu mình đã ở đây đương nhiên phải âm thầm r ú t đỡ hai cự thú giơ tay rút hát trướng kỳ ra tuy nhiên hắn không thua tay mà đá nhẹ một cước trên hắc t r ư ớ n g kỳ dâng lên một màn xương đen bao bọc lá cờ c h u i xuống dưới đất động tác lần này của hắn tương đối bí mật những kỵ sĩ đang bận kết trận chiến đấu với hai cự thú không ai phát hiện ra trong n g á y mắt hắc t r ư ớ n g kỳ đã tiến vào phạm vi cuộc chiến đột nhiên no phá đất bay vút lên cao kim cương vương và quái thú bát chảo hoảng sợ nhưng sau khi chúng nó nhìn thấy hắc t r ư ớ n g kỳ lập tức không thèm để ý tám kỵ sĩ cùng ngần người nhìn thấy hắc khí từ trong màn xương đen tuân ra mãnh liệt trong mỗi một làn hắc khí đều ẩn chứa uy năng vô cùng hùng mạnh đương nhiên uy năng chỉ là hoàng kim cảnh m à thôi uy hiếp đối với bọn chúng cũng không quá lớn quỷ binh không ngờ lại là quỷ binh một kỵ sĩ kinh ngạc nói rốt cuộc hai cự thú có lai lịch như thế nào vì sao có thể khống chế quỷ binh bọn chúng tận mắt nhìn thấy màn xương đen từ dưới đất trôi lên mà hai cự thú làm như không nhìn thấy cũng như vậy một khi quỷ binh ngưng tụ thành hình cũng không tấn công cự thú bởi vậy có thể thấy được cho dù những quỷ binh này không phải do cự thú nuôi dưỡng cũng có quan hệ sâu xa với chúng nó mặc kệ chúng nó có quan hệ gì giết hết cho ta một vị kỵ sĩ lạnh lùng nói hắn dơ trường kiếm lên cao dẫn động sức mạnh ánh sáng trong cơ thể ẩm ẩm chém xuống một kiếm này ngưng tụ toàn bộ sức mạnh trong cơ thể gã thân kiếm phát ra ánh sáng rực rỡ giống như là ngưng tụ thành thực chất kiếm quang chém thẳng vào đầu một quỷ binh hoàng kim cảnh quỷ binh kêu lên một tiếng thân thể nó nhanh chóng hòa tan vào trong ánh sáng cuối cùng tiêu t a n mất quỷ binh chính là một trong những sinh vật kỳ lạ nhất trên thế giới cho dù thân thể chúng nó bị cắt thành vài miếng nhưng chỉ cần linh hồn không tiêu tan liền có thể hồi sinh nhờ vào quỷ khí nhưng một kiếm này không bình thường trong kiếm quang ngưng tụ sức mạnh ánh sáng hùng mạnh l ù g sức mạnh này trực tiếp giết chết nguồn gốc linh hồn quỷ binh khiến quỷ binh tử vong hoàn toàn không thể ngưng tụ lại được sắc mặt doanh thừa phong khẽ biến lần đầu tiên hắn nhìn thấy người ta chém giết quỷ binh dễ dàng như thế sức mạnh ánh sáng vô cùng cường đại hơn nữa có khả năng khắc chế quỷ binh sử dụng quỷ binh vây công kỵ sĩ ánh sáng é là không phải lựa chọn khôn ngoan giết vèo vèo vèo trên không trung lại có hơn một ư ơ i tia sáng chém xuống những ánh sáng linh binh vô cùng cường đại mỗi một kích đều có thể hủy diệt sức mạnh nguồn gốc của một quỷ binh hoàng kim cảnh sau hơn m ộ ư ơ i kích có hơn năm mươi quỷ binh vĩnh viễn tiêu tan tuy nhiên bên trong hát trướng kỳ tiếp tục tuân ra hắc khí mới quỷ binh do hắc khí biến thành càng ngày càng nhiều phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng nữ kỵ sĩ kinh sợ hô to gặp quỷ rồi nơi này có bao nhiêu quỷ binh đây các kỵ sĩ còn lại cũng ớn lạnh nhìn từng đoàn hắc khí dày đặc ngưng tụ từ đáy l ò n g của bọn chúng có cảm giác r u n sợ ánh sáng khắc chế h ắ t cám nếu chỉ có chút ít quỷ binh chỉ có thể làm quỷ d ư ớ i kiếm của bọn chúng nhưng số lượng quỷ binh nơi này quá nhiều số lượng quỷ binh đông như vậy căn bản không nên tồn tại ở trên thế giới đám quỷ binh gầm thét l i ề u mạng xông tới báo thù cho đồng bọn tám kỵ sĩ liếc mắt nhìn nhau lập tức bọn chúng tụ lại một chỗ lưng t ự a lưng hợp thành một vòng tròn ánh sáng bọn chúng phóng xuất ra kết thành một mảnh tạo thành một vòng tuần hoàn được sức mạnh ánh sáng cường đại bảo vệ sinh vật hắc á m rất khó tổn thương bọn họ tuy nhiên vào lúc này hai cái đầu thật lớn thỏ ra từ trong đàn quỷ binh hắc khí c u ầ n c u ộ n trong hai cái miệng lớn dính máu giống như acid rơi xuống khí lỗ ống kính ngoài thân tám kỵ sĩ phát ra tiếng kêu kỳ dị một đám b ọ t khí mắt thường có thể nhìn thấy bắn tung tóe quỷ binh tử kim cảnh trời ơi đây là vật gì vậy gừ đột nhiên hai quyền thật lớn phóng lên cao khi thế hùng hổ xông vào trong lô ô n g kính đánh tan lô ô n g kính kiên cố kim cương vương dùng sức mạnh vô đối đánh thủng lô ô n g kính do tám kỵ sĩ hợp sức tạo thành s á t mặt tám kỵ sĩ đại biến bốn người trong bọn chúng cùng d ơ tấm khí lên sẵn sàng liên tiếp sau tiếng nổ ầm ầm cho dù là sức mạnh của kim cương vương cũng không thể đánh văng bốn kỵ sĩ tử kim cảnh hợp lực ở giữa không t r ú n g thân thể cao lớn của nó ngã xuống dưới vài kỵ sĩ vừa mới thở phào nhẹ nhõm sắc mặt lại thay đổi quái thú bát t r ả o nhào tới lỗ thủng mà kim cương vương mới tạo ra nó há to miệng những chiếc răng nanh khủng bố cài vào nhau cắn mạnh vào đùi một kỵ sĩ nó cắn rất tham lam giống như đang thưởng thức m ù i vị ngon nhất trên đời nhất quyết không chịu nhà ra bảy kỵ sĩ đồng thời la lên sợ hãi uy năng hùng mạnh nhất của bọn chúng toàn lực tấn công bảy loại linh binh đánh mạnh vào người quái thú bắt chảo cho dù da thịt của nó cứng chắc cũng bị đánh đau đến mức trận mắt nó nhả miệng ra và rơi xuống dưới tên kỵ sĩ bị cắn thở dài may mắn giữ lại được tính mạng nhưng vẻ mặt gã trợn ngưng tụ cả người cứng đơ một l u ồ n g sáng màu đen bay thẳng ra ngoài từ trong lồng ngực tàu gã đồng thời một thanh đao lớn màu đen s ẹ t qua cổ đầu lâu rơi xuống quay tròn chương 660, người chết ta sống đúng lập tức vòng ánh sáng do tám kỵ sĩ liên hợp phong thích văng tung tóe một mảng lớn ánh sáng rơi xuống giữa đám quỷ binh những quỷ binh bị thiêu đốt kêu gào thảm thiết nhưng mỗi một quỷ binh đều là cường giả hoàng kim cảnh ánh sáng nho nhỏ đó cùng lắm chỉ có thể khiến chúng nó đau đớn mà không thể làm tổn thương thật sự nếu không như như vậy sau khi không còn được ánh sáng bảo vệ đám quỷ binh nhóm lại hưng phấn gào thét vọt lên phân tán mội nhử trốn nữ kỵ sĩ gào lên những kỵ sĩ còn lại đồng thời xoay người bỏ chạy đi các hướng trong chớp mắt ba gã kỵ sĩ phóng ra ánh sáng mãnh liệt giống như trên người treo ba trăm bóng đèn lúc này hào quang vạn trượng ba người bọn chúng bay về ba hướng khác nhau tốc độ không nhanh không chậm bốn người khác lại thu lại ánh sáng tập trung tại một chỗ ngay cả khí tức cũng áp chế đến mức thấp nhất phương hướng bọn chúng rời đi rất nhất trí đều bay nhanh về nơi doanh t h ử a phong ngã xuống cho tới lúc này bọn chúng không từ bỏ mệnh lệnh của kỵ sĩ vương phải mang theo doanh thừa phong rời khỏi nơi nguy hiểm này chỉ có điều vẻ mặt bốn người bọn chúng vô cùng tức giận thậm chí còn hung dữ đều do cái tên tiểu tử doanh thừa phong không thức thời gây ra thai họa mười người bọn chúng đã liên thủ tiến vào nơi này tên nhóc này nên ngoan ngoan đ ư n g im đợi bọn chúng bảo vệ nhưng hắn lại chạy trốn loạn xạ sau đó lại dẫn tới hai quái thú khủng bố mười kỵ sĩ đã có ba người chết tại nơi này tuy giữa bọn chúng không có tình cảm tham thiết nhưng vẫn cảm thấy vô cùng tức giận doanh thừa phong cầm lang vương thuẫn trong tay thò đầu ra nhìn bọn chúng dường như sợ hãi đôi chút mà đám đông quỷ binh và hai cự thú không hề chú ý tới bọn chúng toàn bộ đều đuổi theo ba gã kỵ sĩ bỏ chạy bốn kỵ sĩ trong lòng thầm kinh miệt ba gã kỵ sĩ phóng ra sức mạnh ánh sáng cường đại như thế mục đích là muốn thu hút hai cự thú và số đông quỷ binh rời đi hiện giờ xem ra mặc dù sức chiến đấu của đám kia vô cùng hùng mạnh nhưng đầu góc của bọn nó có vấn đề ngay cả phương pháp dụ địch nho nhỏ cũng không biết doanh thửa phong cuộn tròn thân thể sau tấm kiên dùn g i ọ hỏi các ngươi muốn thế nào một đại han trung niên đẻ thấp thanh âm nhưng lại giống như gầm thét nói tên đang chết nhà ngươi nếu không phải vì ngươi làm sao chúng ta phải thảm hại như thế này ba người còn lại không nói lời nào nhưng ánh mắt bọn chúng không hề có chút thiệt cảm doanh thửa phong l ấ p bắp bùi ngùi nói các vị là các ngươi muốn giam giữ ta chẳng lẽ muốn ta bó tay chịu trói sao một kỵ sĩ khác hung tận nói chúng ta đã tìm được ngươi thì ngươi nên bó tay chịu trói gã dừng một chút rồi nói tiếp chỉ cần ngươi ở lại nơi này một năm chúng ta sẽ hộ tống ngươi rời khỏi doanh thừa phong n g á y mắt hắn than nhẹ một tiếng nói các ngươi muốn c ư ớ p sơn hà đồ của ta lại còn già mồm át lẽ phải ha ha bên trong thánh giáo quang minh còn có công lý sao nữ kỵ sĩ lạnh lùng nói ý chỉ của kỵ sĩ vương điện hạ chính là công lý loại sâu bọ như ngươi vẫn chưa bị giết còn có thể giữ lại một mạng cũng nên biết điều mà cảm tạ đi doanh thừa phong ngửa mặt lên trời cười dài không hề khiếp sợ nói có lý cường quyền chính là chân lý nếu trong tay ta có quyền phải chăng cũng có thể thao túng tính mạng của các ngươi một vị kỵ sĩ cười lạnh nói đáng tiếc vĩnh viễn ngươi không thể đạt được thực lực như vậy đôi mắt gã ngưng tụ nói cho ngươi cơ hội cuối cùng nếu ngươi còn vọng tưởng bỏ chạy chúng ta sẽ ra lệnh giết sạch người nhà của ngươi sắc mặt của doanh thừa phong thay đổi ánh mắt ưu ám chậm rãi nói ngươi dám mang người nhà của ta ra h uy hiếp ta ha ha mấy tên kỵ sĩ đồng thời cười lạnh một người trong số đó nói chỉ là một l i n h vực nho nhỏ chỉ cần chúng ta phái vài kỵ sĩ là có thể quét sạch tất cả người còn lại lại lanh đạm nói chúng ta không uy hiếp n g ư ờ i mà là đang nói sự thật doanh thừa phong hít sâu một hơi hắn chậm rãi gật đầu nói đúng vậy đúng là các ngươi đang nói sự thật thật tốt quá trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười kỳ lạ nói ta và các ngươi không đội trời chung hôm nay nhất định phải có một bên lưu lại nơi đây mãi mãi ánh mắt của hắn lạnh băng băng không phải ngươi chết thì là ta vong bốn người kia đều ngẩn người nhìn vào ánh mắt kỳ quái của doanh thừa phong có phải tiểu tử này điên rồi không lại muốn giết chết bốn người bọn chúng bốn người bọn chúng là cường giả đỉnh cao tử kim cảnh tên tiểu tử doanh thừa phong chỉ vừa mới thăng tiến tử kim cảnh thì làm sao có thể chống lại không cần phí lời với hắn bắt lấy hắn ta phải dạy dỗ hắn một trận một kỵ sĩ k h é i quát gã vươn tay lập tức trên người gã p h o n g thích ra một luồng ánh sáng vừa rồi trong quá trình nói chuyện với doanh thừa phong bọn chúng đã tách ra bốn hướng bao vây doanh thừa phong vào giữa lúc này bọn chúng đã vây kín hoàn toàn trên người bốn người đồng thời phát ra ánh sáng lại kết thành vòng ánh sáng phòng vệ tuy nhiên lần này vòng bảo vệ lại nhằm vào doanh thừa phong đang đứng giữa bọn chúng sau khi có vòng này bảo vệ cho dù doanh thừa phong có muốn dùng thuật khu kiếm để bay đi cũng không thể làm được trong mắt bọn chúng lúc này doanh thừa phong đã bị nhốt trong lồng giam việc bắt hắn dễ như trở bàn tay tuy nhiên bọn chúng liền phát phát hiện không ổn bởi vì ánh mắt doanh thừa phong không hề sợ hãi trong đôi mắt sáng ngời lại toát ra vẻ khinh thường trong lòng bốn kỵ sĩ ớn lạnh bọn chúng cùng xuất thủ bốn tia sáng của linh binh bắn về phía doanh thừa phong bọn chúng đã vây khốn doanh thừa phong liền nhanh chóng bắt lấy hắn tránh đêm dài lắm ngộng có trời mới biết còn có thể xảy ra biến cố gì có điều ngay khi linh binh trong tay bọn chúng phong thích ánh sáng trước mắt lại là một đ ô n g hoa ở trước mặt của bọn chúng Doanh dưới dạn phong cao thừa nữa, của nham nhanh nhanh biến mất đột nột. Hơn nữa, dưới chân của bọn chúng, nham thạch màu đỏ sẩm kiên cố bị nước tứng lớn như Những này chóng biến thành từng cây đại cao lớn ngay trước mắt bọn chúng, lá cây gần như che kín thạch khúc, thực thổi. thực thụ che mất đột vật vật trước mắt rạp bị đại màu sầm đỏ cố cây cây là... c số rầm vô lá ảo cảnh đột nhiên một kỵ sĩ gào lên những kỵ sĩ này đã trải qua hàng trăm trận chiến cho dù là chưa từng gặp tình huống như thế này nhưng cũng đã được nghe nói qua cho nên một khi bọn chúng biết được ảo cảnh tất nhiên sẽ có cách thương phó nữ kỵ sĩ cười lạnh một tiếng nói dưới ánh sáng lại khoe ra ảo cảnh đúng là cái đồ không biết sống chết bốn luồng ánh sáng của linh binh quét ngang người sức mạnh ánh sáng chiếu rọi bất luận sự vật hư hảo gì đều trở về bản chất nhưng bốn người bọn chúng cùng biến sắc bởi vì bọn chúng kinh hãi phát hiện ra rằng những cây đại thụ bị ánh sáng linh binh quét qua lại không hóa thành hư vô linh binh chém lên thân cây đại thụ giống như chém vào sắt thép phát ra tiếng kêu kéo kẹt tuy nhiên dù sao cũng là linh binh của cường giả tử kim cảnh những cây đại thụ ảo hóa ra không thể chống đỡ vì thế thường cây đại thụ bị đứt ngang đổ mạnh xuống dưới nhưng những cây đại thụ bị gãy lại tiếp tục sinh trường chỉ trong dây lắt liền khôi phục nguyên trạng bốn kỵ sĩ gầm thét nhưng giọng điệu đã không còn bình tĩnh nữa trên người bọn chúng ánh sáng vân quanh muốn bay lên cao rời khỏi ảo cảnh khủng bố này nhưng ngay khi hai chân bọn chúng nhấc khỏi mặt đất những cành cây dưới chân đột nhiên hóa thành xích sắt cuốn chặt chân bọn chúng lại lúc này trong lòng bọn chúng mới hoảng sợ tuy nhiên động tác của bọn chúng không bị dối loạn linh binh trong tay tung bay chặt đứt từng cành một dù sao ảo cảnh cũng chỉ là ảo cảnh tuy doanh thừa phong đã thăng tiến đến t ử kim cảnh khiến uy năng ảo cảnh tiến thêm một bước nhưng do giới hạn thực lực nên không thể vây khốn cường giả cùng cấp bậc bốn kỵ sĩ thoát được đám cành mây rốt cục cũng bay ra khỏi rừng cây tuy nhiên khi một kỵ sĩ trong nhóm s ắ p bay ra khỏi khe hở của cây đại thụ đột nhiên trước mắt hắn hiện lên một tia sáng màu đỏ một con rồng khổng lồ màu đỏ từ trên trời giang xuống đâm tới đầu gã tên kỵ sĩ d ù n g mình rõ ràng gã cảm ứng được lồn u sức mạnh khủng khiếp và bên trong sức mạnh này ẩn chứa sát khí vô tận gã hét lớn một tiếng trong nháy mắt phóng thích ánh sáng toàn thân muốn ngăn cản đòn sấm xét này nhưng tia sáng màu đỏ giống như dao long rời bến uy năng vô địch tuôn trào mãnh liệt vê n h dưới một thương ánh sáng bị vỡ vụn bá vương thương xuyên qua mũ giáp của người này không đâm sâu vào trong đầu của gã tuy linh giáp cấp tử kim hùng mạnh nhưng cũng không ngăn được một kích toàn lực của bá vương thương tt trên t bá vương thương phát ra âm thanh kỳ lạ bên trong đầu lâu toát ra từng làn khói trắng máu thịt cường giả tử kim cảnh ẩn chứa năng lượng khổng lồ mà bá vương thương lại hấp thu không ngừng chỉ trong một lát thân thể người này đã khô quắt lại thân thể bên trong áo giáp giống như một bộ xương khô đáng sợ vê anh xa xa đột nhiên bạo phát hai tia sáng lớn ba kỵ sĩ trên không ngơ ngác nhìn nhau bọn chúng đã nhận ra đó là ánh sáng tự phát nổ trong số ba kỵ sĩ đảm nhiệm dụ địch đã có hai người lựa chọn tự nổ thân thể rốt cuộc bọn họ gặp phải việc gì lại lựa chọn như vậy mà lúc này bọn chúng nhìn xuống dưới chân rừng cây rậm rạp vẫn tồn tại như trước dù bọn chúng thoát khỏi hảo cảnh thì rừng cây cũng không biến mất nếu không như thế kỵ sĩ lúc trước mang người nhà ra uy hiếp doanh t h ử a phong lại không thể rời khỏi rừng cây khi tức của gã đã biến mất rồi